Hồi sáng này thầy viện chủ có nói một câu Mở hòa tới cười đó Ngài mới nói là Đức quan âm Bồ Tát Không bao giờ mà ngài ngưng nghỉ làm việc Chúng ta gọi ngài lúc nào là ngài có mặt Ngài không có off phone <cười> Mình mệt mệt còn off phone tắt Chạc đi đi ngủ Hay là mình nhìn số phone ai mình không ưa Mình tắt cái không thèm trả lời Có phải không Còn Đức Quang Âm á, Kêu giờ nào ngày có giờ đó Mà thật sự là đúng như vậy Cái đoàn đi ngày mỗi Trên dưới đâu chừng Ba chục người à, Mà gần sáu chục cái vali Chiếc xe bếp chở không hết Cuối cùng dư lại gần ba chục cái hành lý Phải mướn một chiếc xe trắc Chở riêng từ ở phi trường Về tới đây Về tới đây mà xuống tới chân núi Làm sao khiêng lên Toàn là mấy cụ không ăn. Nhưng mà Đức Quang Âm thị hiện màu nhiệm Đức Quang Âm thị hiện Qua hình tướng của hai nam cư sĩ Có hai chiếc xe Chất vali hành lý lên, chở đâu chừng vài chuyến cái đủ hết vali. Vậy thì chúng ta đừng có lầm Đức Quan Âm phải ở hình tướng người nữ bắt ấn vậy nha. Đức Quan Âm có thể thị hiện bằng bất cứ tướng gì. Rõ ràng trong phẩm pháp môn xác định phải không? Nơi nào cần Quan Âm thị hiện hình nam thì Quan Âm sẽ hiện đồng nam mà vì đó nói pháp Nơi nào thị hiện đồng nữ thì quan âm sẽ thị hiện người nữ để vì đó nói pháp. Như vậy quan âm thị hiện chưa? Rồi. Nếu mà chúng ta thấy được các cái pháp nó không có tự tánh, có nghĩa là đừng có nghĩ rằng quan âm là nữ. Quan âm có thể biến hiện bằng bất cứ hình tướng gì. Và cái chủng tử Phật của chúng ta Nó ở trong chúng ta Tất cả đều do duyên mà nó sinh trưởng Có những người ngày xưa không biết Phật Rồi mình cứ xác định Anh này là không bao giờ tu Mình xác định như vậy là chưa đúng Tại vì tự tánh Hung dữ đó Nó đâu có thiệt đâu Chẳng qua là nó tạm ngủ vì nó chưa đủ duyên để nó khai sáng Cũng giống như quý vị có cái điện thoại cầm tay Đi đến cái nơi nào mà nó không có cái signal của wifi, internet Thì bấm nó có vô không? Nó không có vô Rồi không lẽ mình nói cái điện thoại này hư Nhưng mà khi đủ duyên Thì nó nhảy vô có wifi Đúng không Như vậy thì tự tánh của các pháp Tất cả các pháp Nó không có cái tự tánh Mà mình đặt cho nó Một cái cố định đó Một con người xấu Họ cũng có thể trở thành Những người tốt nếu duyên đủ Có nhiều khi Có những người người ta gặp Bao nhiêu người Nhưng mà người ta không ngộ Tự nhiên lần cuối đó họ nghe một cái bài pháp Một câu đơn giản mà ngộ Có một chú Phật tử Chú bệnh hoài cho nên chú buồn lắm Chú chén trường chú buồn bã cho cái bệnh của chú thế Thì một hôm Pháp Hòa đi giảng về Thì chú tình nguyện đi ra phi trường đón Pháp Hòa Thì khi mà chú ra phi trường đón thì lên xe rồi thì Hai chú cháu ngồi nói chuyện Phá hỏi thăm chú lúc này chú làm sao Chú mới nói con cũng vậy rồi, thầy ơi nó không bớt Thì Phá quầm mới nói thôi Tuổi này mà bệnh dày nó không xấu hơn là mừng rồi Tức là thay vì nó tệ hơn Và ở cái tuổi của chú Năm sáu chục Mà bệnh tình mà không tệ Mà nó ở vậy là mừng không? Mừng Phá quà vô tình nói một câu vậy thôi Chú về chú khỏe vợ Chú nói trời ơi Hôm nay đi xe với thầy Thầy nói một câu mà anh về anh khỏe ghê lắm <cười> Tại vì lâu nay Mình cứ nghĩ đến cái bệnh Rồi mình, mình nghĩ rằng cái bệnh này Là nó, nó xấu nó tệ Nhưng mà không ngờ Cho nên cái người mà người ta đủ một cái duyên người ta nghe câu bình thường, một cái câu bình thường tự nhiên người ta cũng có thể khai sáng và ta tỉnh táo, ta vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng, hồi sáng này thầy viện trụ thầy viện chủ có nói rằng tất cả đều là cái duyên. Cho nên á Cái chủng tử Phật Do duyên mà sanh khởi Tại vì nó có thể thay đổi Chẳng hạn như là quý vị thấy Quý vị thấy trời ui Mình nói là sẽ mưa Nhưng mà có thể là Có mưa và cũng có thể không mưa Mà bây giờ nếu có mưa Không lẽ mưa hoài Nó cũng sẽ dừng Mà mình luôn luôn Mình có cách Để mình Mưa thì mình cũng có cái cách Để mình Tránh mưa Thí dụ như mình cầm dù hay mình làm gì đó Ở đây quý vị có biết hò vô ta không Vô ta biết không Cái bài dân ca đó Thí dụ như là Bây giờ quý vị phá hoà hò câu, Rồi quý vị vô ta thử coi nó vô không? Thí dụ phá hoà hò là Trời mưa Thì mặt trời mưa Nhưng mà mưa quá Thì ta đi dù. Nhưng mà nếu trời mưa Thì mặt trời mưa Nhưng mà mưa quá Thì ta ở nhà Cái câu mà Pháp Hoàng muốn nói đó là Thị Pháp Trụ Pháp vị Biết tất cả các Pháp nó như vậy Rồi mình an trụ trong cái pháp nó như vậy Rồi mình biết cái tướng gì Thế gian tướng thật Cái tướng thật của thế gian á, Nó thường trụ là trụ cái gì Trụ ở cái chỗ thay đổi đó, đó. Cũng giống như ta nói á, Vô thường Thì cái gì là thường Vô thường là thường Ví dụ mình đặt câu hỏi Mình nói tất cả các pháp Là vô thường này, đây là Mọi sự này là vô thường Hoa nhà thân xác gì Cái gì cũng vô thường Vậy cái gì là thường Vô thường là thường Cái vô thường nó là thường xảy ra Không có vô thường Sao có mình ngày hôm nay phải không Nếu không có vô thường Thì làm sao đến ngày 1 tây tháng 4 Rồi quý thầy quý Phật tử Từ các nơi bay về đây Rồi cũng vô thường Cho nên sáng nay mình gặp Và do vô thường còn mấy tiếng nữa mình đi về Rồi do vô thường hết ngày hôm nay Rồi cái ngày mai mình được gặp nhau nữa Rồi cũng do vô thường hết ngày hôm nay Thì thầy đi chỗ khác Rồi thì nhờ vô thường cho nên chỗ khác Mới được có cơ hội <cười> Tiếp tục sinh hoạt những ngày nữa Rồi nhờ có vô thường cho nên Những ngày khổ của mình đã qua Bây giờ tới cái hồi mình an vui hạnh phúc Cho nên vô thường Thực chất nó cũng không là hẳn là khổ Mình cứ nghĩ cái một chiều vô thường là khổ Nhưng mà không phải Vô thường không có khổ Mình không chấp nhận vô thường mới khổ Còn vô thường là một sự thật Mà nếu mình nghĩ ra cái điều tích cực Ví dụ như một hạt lúa trồng Mà không có vô thường làm sao hạt lúa Nó nảy mầm, nó ra gạo Phải không? Rồi một cái bông, một cái hạt Không có vô thường làm sao nó có thể Lớn lên thành cây hoa được Cho nên Thường trong vô thường là vậy Mọi việc Ở trong vô thường Nhưng mà nó rất thường Nó thường là thường như vậy Và tâm của chúng ta Cũng thường thấy như vậy Tâm của chúng ta thấy như vậy Là chúng ta nếm được cái pháp vị Cái pháp mà Phật chỉ với chúng ta là pháp gì Cái pháp thấy được lẽ thật Để chúng ta sống bình an Cái lẽ thật của các pháp là Không có cố định Không có cái nào Bây giờ quý vị nhìn một cái hoa Quý vị nói cái hoa này là hoa cẩm chướng Mà mình gọi nó là hoa cẩm chướng Nhưng mà tự nó có gọi nó là cẩm chướng không? Không Tự mình đặt mà Nó không hề xưng nó là tên gì hết Nhưng mà tự mình đặt nó là cẩm chướng Nhưng mà nếu như Mình tách nó một Cái này không còn gọi là cái hoa nữa mà gọi là cánh hoa Rồi bây giờ tách từng cánh ra hết Thì cái không có cái gì gọi cẩm chướng hết Như vậy cẩm chướng do nhiều cái không phải là cẩm chướng Nó ráp vô đây để gọi là cẩm chướng Thấy được cái đó không? Mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy được Cái, cái không tự tánh của nó Nó không có cái cố định là hoa gì hết Cái xác định của nó là vậy Cho nên á Một người Phật tử Một người Phật tử chúng ta Như hồi sáng Thầy Viện Chủ dạy là Mình phải sống tích cực Đừng có nghĩ đến tiêu cực nhiều quá Nó làm cho tâm ý mình khổ đau cái gì cũng do mình suy nghĩ hết á thí dụ như là cái khổ thì mình nghĩ khổ cái từ mình nghĩ khác mình nghĩ đây là cơ hội để thử thách cái sức chịu đựng của mình có nhiều khi quý thầy ngồi nó nóng ghê gớm đó. bởi vì hai ba lớp áo Lớp ở trong một bộ đồ Rồi ngoài cái hậu giờ Hồi sáng này mặc cái áo nâu này Rồi thêm cái hậu đàn Rồi thêm cái y nữa Mà ngồi dưới cái ánh đèn này nữa Thí dụ vậy đó Rồi mình nóng nực Mình khó chịu đi Mà nếu mà giây phút đó Mình quán Mình nói cái nóng này So với cái nóng Ở những cái xứ nóng hơn Như là sa mạc Hay là thậm chí Cái nóng của địa ngục này không bao thua Rồi cái khổ của mình Mình nói mình khổ Nhưng mình nghĩ rằng có những người ta còn khổ hơn mình nữa Cái tự nhiên mình nhẹ ra Đó Bây giờ muốn thấy được Tất cả cái tướng thế gian Thường trụ như thế Thì mình phải nhập cho được cái gì Mình cho thấy cho được là Mình phải ngộ cho được Rằng tất cả đều không có tự tâm Nó chẳng qua là do duyên Mà nó có mặt thôi Đủ duyên thì mình có mặt Ví dụ bây giờ mình đã chuẩn bị hết Mà tự nhiên bây giờ có một biến cố xảy ra Hãng bay không tiếp tục được Thì mình cũng không làm gì hơn được Có những cái mà mình nó không nằm Mình không có làm gì được hết Phải chịu thôi Có nhiều người người ta than Chẳng hạn như năm nay năm thân nè Năm thân là năm khỉ phải không Mà người ta sợ tuổi con khỉ lắm Tại vì ta nói tuổi thân con khỉ ở lùm Rồi có nhiều người ta than người ta nói người ta tuổi ngọ tuổi mùi Riêng em luôn những ngậm ngùi tuổi thân Cho <cười> nên ai Nghĩa là tuổi gì cũng biết nữa Mà hãy buồn buồn hãy Thấy tuổi thân quá <cười> Mà không có chịu tuổi khác À, mà hãy mà tuổi thân rồi thì thế nào cũng lấn qua tuổi tỵ dần thân tỵ Tị tỵ là tuổi gì à, không phải tuổi ganh <cười> à, tuổi thân tôi cũng có mà sao người kia có <cười> có nhiều khi ngồi ăn hai chén cơm mà ngó sao người kia tới ba cục tàu hũ tôi có hai <cười> vừa tuổi thân chứ là qua tuổi tỵ liền <cười> <cười> Cho nên ở trong văn hóa cũng như kinh sách hay nhắc về con khỉ Thưa đại chúng con khỉ nó có nhiều cái điểm Như là Đức Phật hay nói con khỉ Cái tâm của mình giống như con khỉ vậy đó Nó nhảy hết cành này nó sang cành khác Cũng giống như nãy giờ chúng ta ngồi đây chứ nhiều khi cái tâm khỉ của mình nó cũng chạy rồi nói trời ơi sắp ba giờ mà sao thấy không hết <cười> lát tôi trễ <chảy> xe <cười> tôi hẹn này hẹn kia thí dụ vậy đó gọi là đức phật gọi là tâm viên ý mã tức là cái tâm mình như con ngựa ý à, xin lỗi tâm mình như con khỉ con vượng cái ý mình như con ngựa gọi là tâm viên ý mã nhưng mà ở trong kinh đức phật cũng có nói đến cái cách sống của con khỉ Rồi Phật dạy chúng ta sống cái hạnh coi như giống như con khỉ Ví dụ Phật nói như thế này Con khỉ nó thường hay tìm những cái cây to Có cái nhánh rất nhiều, vững chắc, xanh tốt, xum xuê để làm chỗ ở Người đệ tử Phật cũng phải tìm những bậc phạm hạnh, có đức hạnh để nương tựa Quý vị nghe kịp không Con khỉ thường đi tìm Những cây to bóng mát Để trú ở Thì tất cả chúng ta Trong sự tu hành Trong đời sống của mình Chúng ta cũng phải cần nương tựa Những bậc có đạo đức Có thiện lành Ví dụ như Mình chơi với bạn Mà nhiều khi những người bạn đó Cũng là những người Mà mình nương tựa vững chắc tại vì mỗi khi mình buồn, mình tới mình tâm sự, người đó có thể giúp mình giải bày được. Hoặc là người đó không giải không giải quyết được nhưng mà ít nhất cũng chịu khó ngồi lắng nghe mình. Cho nên ở trong ở trong Quy Sơn cảnh sách đó, tổ Quy Sơn có một câu: Khởi bất kiến, ỷ tùng thiên cát. Thượng tủng thiên tầm Phụ thác thắng nhân Anh há chẳng thấy Cái dây sắn Nó leo theo cái cây tùng Có khi lên tới cả ngàn trượng Nếu như mình biết Nương vào những cái thắng duyên như vậy Thì mình sẽ có Những cái hiểu biết Những cái đời sống an vui Rộng rãi Tốt lắm Gọi là phương năng quản ích ỷ bất kiến à Xin lỗi Khởi bất kiến ỷ tùng thiên cát Thượng tủng thiên tầm Phụ thác thắng nhân Phương năng quản ích Mình hãy nên nương vào cái thắng duyên đó Thì nó sẽ có ít lắm Mà ít lợi lớn lắm Phá hoà ví dụ như Mình được sống ở nước ngoài Như nước Mỹ, nước Canada hay thậm chí ở Hàn Quốc này Tuy Thỉnh thoảng chúng ta cũng có nhiều cái mặt khổ Nhưng mà cái cơ hội Mà để chúng ta sống tốt Kiếm có thể Có tiền giúp đỡ người thân của mình Ở đây nhiều hơn Ở quê nhà Thì thôi chịu cực một chút Chịu khó một chút Mà mình được những cái lợi ích khác Có nhiều khi mình gần Một vị thầy Thầy hơi khó tánh Nhưng mà ở nơi thầy Thầy có chỉ giáo cho mình được nhiều điều lợi tốt Mình phải nương vào đó mình sống Cho nên Phật có dạy Ở nơi nào mà có ăn Mà không có tu Không nên ở Ở nơi nào mà có tu Mà thiếu ăn Ráng ở Ở nơi nào có ăn Có tu Bám mà lấy Ở Ở nơi nào không tu Cũng không ăn Đi lẹ <cười> và mình thấy rằng thí dụ ở chùa tam quan này đến đây mà chẳng những có tu mà còn gì nữa còn có ăn nữa ổng <cười> ở uổng quá phải không cho nên đó, mình gần những cái bậc bây giờ mình nói về cái chỗ đó là cái, cái, cái, cái phương tiện để mình sống còn về ở cái mặt Những bậc thầy đạo đức Thầy Đức Phật có quy định nè Những bậc mô phạm là gì Những vị đó có giới đức Có giới đức tức là những vị đó giữ giới thanh tịnh Có tàm quý Có tàm quý là sao Biết hổ thẹn Người sống mà không có hổ thẹn là một cái dở. Ví dụ như mình lỡ lời Thì mình phải biết hổ thẹn Phục thiện bằng hai cách Một là mình xin lỗi Hai là mình tự tâm mình sám hối Mình tự cãi Có nhiều khi mình tự ái Mình không dám xin lỗi Không biết làm sao xin lỗi Ngại quá, mắc cỡ quá Thì mình có thể thực hiện cái cách thứ hai là Tự mình thay đổi Để người ta thấy được Mình có tâm xin lỗi qua hành động Đức Phật có dạy chúng ta một cái tinh thần trong giới luật Đó là tinh thần tương xám. Tương xám là sao? Là chúng ta phải nương vào nhau mà sám hối với nhau Sám hối với nhau là có nghĩa là nói theo đời là xin lỗi nhau Có một cái gia đình đã ngồi ăn cơm Thì cô vợ lỡ tay mở cái tủ Để lấy chén Vô tình rớt chén bể Thì cô vợ mới nói Ô con xin lỗi Con sơ ý quá mở tủ mà không có coi Làm bể chén Ông chồng ngồi vô ghế Chuẩn bị ăn cơm rồi Ông chồng mới nói em có lỗi gì đâu Lỗi tại anh đóng cái tủ cao quá Làm em với không tới Em đụng chén bể Bà má mới nói ồ Hai con đừng nói vậy Lỗi của má Hồi nãy má cất cái chén mà không cẩn thận Đẩy vô trong Để méo quá làm Con dâu làm rớt bể chén Đứa con nhỏ nó đứng ra Nó nói trời ơi Thôi cả nhà xin lỗi với nhau hết rồi Bây giờ mời lên ăn cơm Quý vị thấy câu chuyện đó không Nhưng mà thường thường Mình ít khi nào mình nói vậy Mình vô ăn cơm rồi Mà bà vợ lỡ rớt cái chén cái làm gì vậy không thấy đường hả tới giờ ăn rồi mà còn làm mất thi giờ nữa à bà sùng lên nha hồi nãy bà cũng định xin lỗi mà bà chưa kịp cái mình sáng bà ăn câu bà nói ông tưởng tôi rảnh lắm hả <cười> tôi nấu ăn mệt mỏi rồi tôi hờ rồi cái còn cái bà già này nữa để chén không cẩn thận làm tôi rớt rồi theo rồi cái bà già bà tức cái mình của bà nó thôi con lại ba lại mẹ cho con xin <cười> bà nói chồng vậy đó Bà nói vậy đó Còn mệt cuộc đời là nó là như vậy Rồi cái đứa nhỏ kia nó nghe Ba mắng mẹ Mẹ mắng lại ba không? Rồi bà nói ra <cười> Xóm hối bà xóm hối kiểu đó vậy? Thôi ba má cho con xin <cười> Lỗi con <cười> Thì thằng nhỏ này nó nghe nó bực bội quá Thôi mệt quá tới Chưa tới giờ ăn mà ăn một trận này rồi vác áo ra tiệm Chỉ một lời xin lỗi thôi Mà nó sẽ giải quyết được hết vấn đề Nhưng mà không có một lời đó Thì mọi vấn đề nó sẽ đổ vỡ Mà thường thường á Xin lỗi có hai chữ thôi Nhưng mà nếu mà là nó giải quyết hết Không hai chữ đó Không thấy đường hả Nó tới bốn chữ lần, năm chữ lần Rồi cái người kia gia tăng ra Ông tưởng tôi rảnh lắm hả <cười> Gia tăng ra à. Rồi hoặc là ông châu nó mệt ra Đi lam về mệt còn gặp ba nữa Hất mâm cơm xuống cũng có Cho nên thưa đại chúng Cái thấy ở chúng ta Của người tu là thấy cái gì Thấy cái nhân khổ Thấy cái nhân khổ Để chúng ta Thấy được cái nhân Thấy được cái quả Thì chúng ta tắt liền ngay cái nhân Cho có nhiều khi ta nói Đạo Phật là đạo cứu khổ Nó có hai phương diện Trước hết là Phật chỉ cái khổ nhân Khổ quả để chúng ta đừng tạo Thì cứu khổ mình ngay đó đó Giống như mình nghe câu chuyện này rồi Mình thấy à rõ ràng Chỉ cần câu xin lỗi cái nó giải quyết xong Rồi lỡ hồi nào giờ mình sống kiểu kia giờ Cứu khổ trở lại Lỡ mai mốt chuyện gì xảy ra Thí dụ mình đi đường mở cửa ra đụng cái người kia xin lỗi nhưng mà nếu mình quên cái đó mình thiếu chánh niệm ở chỗ đó đuôi hả thấy tôi đi ra không hoặc là mình đang bưng tay vậy cái mình mắng trời trời nhưng không thấy đường nhé ta bưng nặng vậy mà còn đứng cản đường thí dụ vân vân trong cuộc sống thì nó nhiều thứ lắm do chúng ta thiếu chánh niệm cho nên hồi nãy mình ngồi mình thở Là mình chánh niệm hơi thở Thở rằng tôi còn đang sống đây Thở rằng tôi đang ở cái giây phút hiện tại đây Chứ không có giây phút nào khác Tại vì tích tắc sẽ qua Hồi nãy mình nói 2 giờ Bây giờ nhìn đồng hồ 3 giờ đó. Quý vị thấy từng phút nó đi qua Cho nên mình nói là 12 ngày ở hàng Một cái vèo 12 ngày nó xong Rồi sau cái chuyến này Về được có mấy ngày À về tới Canada pháo hoa có 2 ngày tu học Sau đó là đi Mỹ một tuần Nó liên tục Mà nếu mà mình suy nghĩ Trời ơi còn chương trình dài dài Cái tự nó phát mệt <cười> Thôi giờ làm sao 12 ngày này cứ biết 12 ngày này thôi Cho nên con khỉ nó biết nương vào cái cây to Có cành lá sum xuê xanh tốt để nó trú Người Phật tử cũng nương vào những bậc đức độ để chúng ta nương nhờ Có nhiều khi cái người đức độ ta sống ta luôn luôn dạy mình có cái lòng vị tha bao dung Ví dụ như là Con mình mà đi chơi với bạn về nó bị đánh Thở Thấy con mình bầm mặt là mình nóng mô nóng Ai đánh mày Nói dạ A, B vậy sao mày ngu quá mày để cho tao đánh Mày không đánh lên nó Mày nó không có hỏi nguyên do gì sao hết á. Mình phải mắng con mình trước là tại sao nó lại thua cơ người ta Bị bấm đánh tới bầm mắt Nhưng mà biết đâu nó đánh ta lỗ đầu rồi Mình không hay <cười> Rồi cái người đó có tàm quý Có nhiều pháp lành Đó nhiều pháp lành là Như cái dụ mình thấy Tại sao người ta đánh con Con có làm gì sai mà người ta đánh Chứ mình đâu có nói tại sao mình không đánh lại người ta Rồi thí dụ nó nói má má Hồi nãy con đi đường má Con lượm được 50 đồng Rồi đâu rồi <cười> nói dạ con trả lên ta trời đất sao mày ngu dữ vậy <cười> Hoặc là mình đi đường mình thấy có ai làm rớt vàng vòng chi đó Mình nói con con giả bộ chạy lên đứng yên đạp lên con Đợi vắng vắng người lụm lên đưa mát con <cười> Cái đó là mình không phải pháp lành Mình cũng có phương pháp Nhưng mà phương pháp này là trong Bồ Tát giới gọi là gì biết không Cái đó Bồ Tát giới gọi là Mình đó là người có nhân tham Gặp chiếc cà rá Người ta rớt là duyên tham Chỉ con chạy tới đạp lên con Cách thức tham <cười> Nhân tham Duyên tham Cách thức tham Cho nên thành nghiệp tham Hiểu ý không Mình có cái tham Cái duyên mình có sẵn Cái nhân có sẵn rồi cho nên gặp của ai rớt là nó tạo nó kinh khởi cái duyên liền gọi là duyên tham rồi nghĩ cái cách thay vì nó con con lại lượm trả cho cái chú đó mới rớt con không khó đâu con con chạy là đạp lên đó đứng yên đó con đừng đi đâu nghe giả bộ ngó trời ngó đất trời <cười> chờ, chờ Vắng người đưa má con đó, đó là cách thức tham nhân tham duyên tham cách thức tham mà khi đầy đủ ba yếu tố này thì thành ra cái Hành động của tham gọi là nghiệp tham Trong Bồ Tát giới nói rõ như vậy Cho nên Người phải có pháp lành Vững chắc Tàn lá xung xê là người giữ Các gìn các pháp Giữ gìn pháp là sao Mình phải biết Đem cái giáo pháp này Giữ gìn và soi sáng một cách chân thật Thí dụ như Phật tử Mình đang tụng kinh ngon lành vậy đó Người ta hỏi lúc này tụng kinh gì Nói dạ em nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa Hay quá em tụng kinh Pháp Hoa nó trời đất Tại sao tụng kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa biết không Còn nhỏ tuổi đừng tụng <cười> Hỏi tuổi nào mới đủ, đủ tuổi Nhỏ không tụng mà tới đợi mất mờ quá Nói già rồi thôi mờ đừng tụng Rồi ví dụ như người ta còn còn trẻ không cho tụng cái người ta tới hồi người ta có vợ có chồng nó không được, còn vợ còn chồng không được tụng, <cười> vậy suốt đời người này cũng có, không có cơ hội tụng. Cho nên không có cái chuyện là kinh pháp hoa chỉ dành cho số tuổi nào, mà cũng không có cái chuyện là kinh pháp hoa tụng bị tham, tụng bị sân, tụng bị nóng tánh tụng bị cái này tụng bị cái kia. Mới đây có người hỏi pháp hòa viết thơ về chùa hỏi. Người ta nói Chú đại bi là Đại bi nghĩa là từ bi lớn Mình tụng chú đại bi Mà tâm chưa đại bi Thì ma quỷ sẽ tới Trời đất ơi Rồi Phật tử hỏi tụng chú đại bi Phá hòa nói Tụng chú đại bi đi Mà bây giờ không chú đại bi Mà có thiếm đại bi cũng tốt chú thím gì cũng được hết <cười> miễn là đại bi là được không có chuyện đó cho nên mình nhiều khi mình giữ gìn pháp là mình không biết là mình truyền kiểu vậy đó ví dụ như ba cái màu áo mà chúng ta mặc màu lam nè màu nâu nè rồi màu gì nữa màu gì trong đạo mình hay mặc màu vang cư sĩ phật tử thì màu nâu màu lam quý thầy thì màu vàng ở ngoài đời người ta có phim dưới hai màu áo bây giờ mình nhà chùa mình dưới ba màu áo <cười> màu nào cũng là tượng trưng cho đất hết màu lam màu nâu màu vàng đều là tượng trưng cho đất tại vì đất vững chắc sâu rộng tượng trưng cho nhẫn nhục Cho nên cái người tu của chúng ta Phải có nhẫn nhục Nhịn nhường Mà cái người mà có nhẫn nhục á, Cái đức lớn mình nương tựa được Dạ bây giờ Phật dạy mình Cái hạnh đầu tiên của con khỉ là vậy Bây giờ cái hạnh thứ hai nè Là con khỉ á, Lúc về chiều tối Tức là hoàng hôn xuống Thì con khỉ Nghỉ qua đêm Ở chỗ yên tĩnh Con khỉ mà ban đêm là nó kiếm hang kiếm chỗ nó ở Một người tu của chúng ta Phải thường ở những chỗ vắng lặng yên tĩnh Ví dụ như là ở nhà mình Có thể 2-3 tháng mình mới tổ chức tiệc tùng một lần Chứ mà thường cái gia đình mình là thường là gì? Yên tĩnh Chứ còn nếu mà nhà mình mà ngày nào cũng tiệc tùng hết Mình chịu gì nói? Ôn lắm Cho nên lâu lâu mới có tiệc Thường là yên tĩnh Vậy trong chùa mà bữa nào mình vô nói Ủa sao bữa nay chùa yên quá vậy? Ủa chùa không yên chứ không lẽ chùa ồn <cười> Phải không? Mà hôm nào mà chùa mà có ồn ồn Nói sao chùa ồn quá vậy? Không biết mình muốn gì À, bữa nào mà chùa yên vắng lẽ ra mình vô Mình nó trời bữa nay chùa yên vắng thích quá Mà ở vô nói sao bữa nay chùa yên tĩnh quá vậy Không có chuyện gì hết hả <cười> Mà nếu có chuyện gì nó chùa gì mà tối ngày có chuyện <cười> Không biết mình muốn cái gì Cho nên nó thưa đại chúng Cái trụ xứ vắng lặng của mình là gì Ngoài cái chỗ ở Nó còn có cái nghĩa là chúng ta luôn luôn biết trở về Sự vắng lặng của tâm hồn Không có cái hạnh phúc nào Bằng sự yên tĩnh của tâm hồn Ví dụ ha Hôm nào mình có nhiều lo coi Lo lắng trong lòng Không biết đói Đúng không? Mà thậm chí không buồn ngủ Mà hồn mình á Không biết nó đi đâu Nhưng mà cái chuyện đó Mà ai báo cho biết đã được giải quyết Trời ơi người mình sao? Nhẹ ra Lúc đó sao tự nhiên cái bụng nó kêu quá <cười> Lúc đó biết đói Mà lỡ ai đem mình ngồi vô ghế Mà bắt mình ăn Mình nhai vậy thôi chứ mình không có biết vị Mà khi lòng mình vui Không có gì lo Ăn biết ngon Đó Ví dụ như vậy để thấy cái gì gọi là sự nhẹ nhõm Của tâm hồn An tịnh của tâm hồn Cho nên á Ở con khỉ mình học được hai hạnh, Một là con khỉ biết tìm những cái cây to bóng mát để trú ở Nghĩa là chúng ta phải nương vào những bậc Người xuất gia cũng được Bạn hữu của mình cũng được Những người biết tàm quý Có tu tập Biết giữ gìn Pháp Biết nuôi Pháp lành biết ngôn ngữ từ ái người có sử dụng ngôn ngữ từ ái tự mình tinh tấn và diều dắt mọi người tinh tấn ở đây có ai tụng kinh địa tạng không nhớ kinh địa tạng ở trong hay kinh hay nói nếu có một cái người nào làm lành mà còn khuyến những người khác làm lành Phước đức lớn lắm Cho nên thí dụ như trường hợp Mình có làm lành Mình có làm lành Rồi mình thấy Người khác làm lành Mình phải vui vì có người Tùng theo cái lành đó của mình làm Thứ hai Là con khỉ biết trú ở những chỗ Yên tĩnh lúc chiều về Con người ta cũng thế Bận rộn cả ngày Cũng phải dành cho mình ít nhất 15 phút mỗi ngày Để trở về sự vắng lặng của tâm hồn Thưa đại chúng quý vị ráng tập làm sao mỗi ngày có 15 phút cũng được tụ một thời kinh Niệm Phật Ngồi thiền hay trì chú nói chung làm gì cũng được Ít nhất 15 phút Đây là Pháp hoa nói là tệ lắm rồi đó Còn trả giá 2 phút được không? 3 phút được Trời đất ơi Nghĩa là hoành tráng nguyên ngày mà có 15 phút <cười> Sửa lơ mà không chịu nữa Thưa 15 phút đó Mà giữ đều như vậy Rồi khuyên bạn hữu Cùng làm như vậy với mình Quý vị tập đi 15 phút tới 20 phút mà đều đặn Quý vị sẽ thấy một kết quả rất lớn Hay lắm Cái 20 phút đó mình vắng lặng đó Nghĩa là mình hiểu mình trở về và mình thấy được Có nhiều khi hai chục phút ngồi tĩnh lặng Và mình thấy được lỗi của mình suốt cả ngày hôm nay 24 giờ trừ 8 tiếng ngủ Là còn nhiêu? Còn mười mấy? 16 tiếng mà 16 tiếng đâu Biết mình tạo bao nhiêu cái lỗi Do ăn, nói, ngôn ngữ không từ ái Ý nghĩ không lành mạnh, hành động không dễ thương Lời nói, hành động, suy nghĩ Có thể tạo nghiệp xấu trong 16 giờ đó Mà chỉ cần 20 phút yên tĩnh Chúng ta sẽ thấy cái lỗi của 16 tiếng đó Hoặc là mình thấy được trong 16 tiếng đó Mình dở hết 3, sáu còn 10 Biết mình tu khá khá Mà Đức Phật nói rất hay câu như thế này Như một người đến một cái hồ nước Nhìn cái mặt mình trong nước Thấy mặt mình không có lọ Không có dính lem Người đó sẽ tự nói Được mặt tôi rất sạch Nhưng mà nếu người nào đến Ở một cái ao nước trong bình lặng Thấy mặt mình dơ Liền thấy được vết dơ và rửa Người đó có cơ hội sửa sai Cho nên Đức Phật dạy rất hay Ở những bài kinh rất đơn giản như vậy Và hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng Và Pháp Hòa thưa với đại chúng Hai cái hạnh của con khỉ Lâu nay quý vị thấy Đức Phật nói con khỉ Là tượng trưng cho tâm phóng túng nè Rồi con khỉ là nó hay Nó hòa hợp mà con khỉ nào Mà tách đoàn nó ra là nó sẽ bị khổ lụy nè Mà bây giờ có một bài kinh Phật nói Ở con khỉ nó cũng có những cái hạnh thay đó mình học Đức Phật hay lắm Mai mốt có qua nói cho đại chúng nghe nhiều con Con lừa, con gà, con sóc, con gì Phật cũng nói được hết trơn Cho nên Phật mình mới ta ngợi Phật là bậc nhất thiết trí Nhất thiết trí là trí biết tất cả Thôi thì chiều hôm nay được thăm đại chúng à, buổi sinh hoạt đầu tiên này, pháo hoa rất vui, được gặp tất cả quý vị à, xa gần để chúng ta cùng có những ngày sinh hoạt à, đầm ấm trong tình đạo pháp như thế này. Xin cầu nguyện cho đại chúng à, luôn luôn thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành tựu những cái sở nguyện của mình. Và thưa đại chúng, chúng ta sống có hai phần thôi. Một là phước, hai là nghiệp. Hãy nghiệp hết thì phước tới. Mà phước hết thì nghiệp tới. Vậy thì chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đang có phước, rất nhiều phước. Trước hết là phước được làm người. Kế đến là phước được gặp pháp lành. Kế đến là được ở một cái quốc độ mà thoải mái đời sống để chúng ta tu tập Mà không trân trọng những không quyết quý phước đó Rồi tu tập tiếp nữa mà chúng ta bị tổn phước Thì uổng lắm Cho nên chúng ta tu để chúng ta có được cái tuệ giác Có cái chánh niệm để thấy được những cái điều kiện tốt Nó trội hơn những cái khổ lị Thì từ đó khổ lụy nhờ vậy mà lắng xuống Nó nhờ những cái lành thiện này nó lắng, nó áp Nó bao dung, nó bao bọc Và hạnh phúc lớn Ví dụ Pháp Hoài nhiều bệnh Như mà bạn ngay Tuy nhiều bệnh Nhưng mình vẫn có thể còn đi đứng chút chút được Nói năng chút chút được Thành thử ra vui với cái đó hơn là buồn ở cái bệnh Chờ quý vị thấy hòa cười, nói thoải mái Nhưng mà có ai biết Ở trong em Nhiều chúng sanh nó đang hoàng hoại Cho nên thấy cái bệnh cũng là một chúng sanh Thưa đại chúng là Mình, mình ở ngoài đời Mình hay đi bác sĩ Coi coi mình thiếu gì Mình uống thuốc bổ Có không Uống thuốc bổ từ vitamin A Cho đến vitamin Z Là Z đó, tức là từ đầu đến đuôi đó Vậy mà mình quên kiểm soát Tâm hồn mình thiếu chỗ nào Để mình bổ cái đó Thiếu cái đó Uống thuốc bổ đủ thứ hết Nào là vitamin C Vitamin D, vitamin B Đủ thứ hết Vậy mà tâm hồn mình thiếu sót nhiều Mà không chịu bổ Vậy làm sao mình sống vui được Khỏe cái thân nhưng mà khổ cái tâm Thôi thì bây giờ làm sao có hạnh phúc Ở cái tâm hồn bằng cách tu tập Cho nên Ở trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta Những cái phương pháp Những cái phương pháp để chúng ta nỗ lực Mà một trong những phương pháp Để chúng ta nỗ lực Đó là chúng ta phải nghe pháp Tại vì có nghe pháp Mình mới rõ ràng Cái, cái, cái sự việc Mà chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn ở đời này ai cũng biết hết đó nhưng mà có điều là biết đúng hay biết sai có nhiều khi mình vỗ ngực mình nói trời ơi tôi làm gì tôi không biết cái chuyện đó tôi dư biết <cười> nhưng mà khi hỏi ra thì cái biết đó nó trật cho nên mình muốn mình đừng có mình khoan xác định là cái biết của mình nó đúng nếu mình không có căn cứ ở trên lời phật dạy thì coi chừng cái biết đó mình biết theo cái gì theo cái tri giác sai lầm của mình theo cái nhận định sai lầm của mình theo cái phỏng đoán của mình chỉ có một người ta vẫn giễu thôi ta nói trời ơi trên đời này tôi cái gì cũng biết hết á có cái điều tôi không biết là không biết điều thôi <cười> cái gì cũng biết có cái là không biết điều thôi thí dụ vậy cho nên á phật mới dạy mình á theo cái luật của các thầy nha mình đi tới đâu á ba ngày đầu mình là khách đến ngày thứ tư là mình hết là khách đó. Ví dụ phải hòa tới chùa tâm quan để qua ở ha. Ngày thứ nhất còn là khách nghe, ngày thứ hai còn là khách, nha. ngày thứ ba còn là khách nhưng mà ngày thứ tư là chúng rồi đó. À, là phải thức dậy quét nhà dọn dẹp rồi tới giờ ăn phải xuống dọn chén rồi chứ không phải chờ ta lên ta rước ta mời đâu nhá. <cười> Tại sao vậy? Phật dạy đó là cái cách biết sống. Chúng ta biết sống như vậy, chúng ta đi tới đâu cũng được người ta thương. Và cái cách biết sống đó, đó, nó cũng giúp cho mình vượt được những cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì mình có những lúc mình được người ta lo, nhưng mà có những lúc tự mình phải lo. Cho nên Phật dạy, á, mình đi tới đâu, mình cũng phải tự mình biết rằng mình là, mình là khách ba ngày thôi. Cũng giống như mình mới định cư ở nước Mỹ. Mới đầu, á, một hai tuần lễ đầu, á, mình là khách của nước Mỹ. <cười> chính phủ Mỹ đài thọ cho mình Hay là chính phủ Canada đài thọ cho mình Nhưng mà sau khi mình ổn định được Hai tuần, ba tuần, tháng rồi Là mình phải bắt đầu xin việc đi làm Mình phải tự kiếm nhà Tự mình bắt đầu bươn chải trong cuộc sống Chứ còn khi mà chính phủ cho mình qua tới đây rồi Thì người ta chỉ lo mình trong vòng mấy tháng đầu thôi Mà khi mình không biết sống Cũng giống như một số người mà được nước Canada Ở bên các cái nước nếu gì à, hồi giáo đó Canada cho qua rồi giờ bắt đầu làm khó ăn phải ăn ăn khách sạn thượng hạng ở phải ở chỗ thượng hạng cho nên bây giờ là bắt đầu có nhiều cái chuyện nó xảy ra là tại vì mình không có biết mình nếu mình biết mình là một cái người tị nạn à, người ta mở cửa vào cho mình thì mình phải biết cách mình ứng xử như thế nào để mình Nhắc tới mình mà ta còn thương được. Mình sống sao mà người ta nhắc tới mình Mà sưng sống người ta nó lạnh <cười> Người ta sợ nó là nguy hiểm Có một cái bài kinh Có bài kinh Phật dạy là mình Làm sao mình sống để ai cũng có Nhắc tới mình là người ta thương mến mình Ở trong đó là một cái là Phật dạy là mình phải có Cái sự nỗ lực Ở trong vấn đề Cầu tìm học hỏi giáo pháp cho nên có nhiều người mình sống á, mình ở đâu mình cũng phải học. ở Mỹ mình phải học, ở Việt Nam mình cũng phải học, mình phải học thì mình mới hiểu biết mà có hiểu biết á mình sống á. thứ nhất là mình không có mình không có làm cho người ta cười chê mình được. ví dụ như bây giờ cái thời buổi quý vị biết bên Canada đó, đặc biệt là cái tỉnh Phố Hoà đang ở đó, hiện tại bây giờ đó kinh tế đang xuống, xăng nó xuống quá chừng. Mà khi mà xăng nó xuống như vậy á, Là những cái hãng tiện á, Những cái hãng mà người ta làm ra Những cái máy khoan rồi đó Người ta không có việc làm Có những cái hãng bảy 70 người nhân viên Hay là cả trăm nhân viên mà giờ còn có 2 người Có những người người ta mua nhà Người ta mua xe giờ người ta không có tiền người ta trả Sáng người ta vô Người ta để chìa khóa xe, chìa khóa nhà Trả lại cho ngân hàng người ta walk out <cười> Ta bỏ cái nhà đó người ta trả không nổi Thì nếu mà mình biết rằng cái thời buổi kinh tế như vậy á, Thì tự nhiên mình sẽ bớt Mình sẽ tự mình khắc phục Giống như một đứa con sống trong nhà Mà thấy cha mẹ mình bây giờ đang khó khăn tài chánh Thì mình không có đòi hỏi cha mẹ Phải mua sống cho mình những cái gì mà mình thấy không cần thiết Thì ở đời cũng vậy Nếu chúng ta tự hiểu mỗi người nó có một cái gì nó khó khăn Chúng ta giảm thiểu cái đòi hỏi ở nơi người đó để cho người đó nhẹ lòng còn không á thì tự nhiên mình làm nặng bởi vì người ta không đáp ứng được thì người ta khổ mà người ta đáp ứng cho mình người ta khổ hơn <cười> cho nên rồi cuối cùng mình làm khổ cả hai khổ mình và khổ người cho nên á, mình mà có nghe pháp á để mình hiểu được mình có được một cái nhận định đúng đắn cái đó nhà phật chúng ta gọi là chánh kiến chánh kiến tức là phải có một cái thấy đúng đắn Mà nếu mà mình thấy không có đúng đắn Thì mình sẽ làm cho Cái đời sống của mình đã trở nên bế tắc Mình thấy mình không có lối thoát Mà mình cũng làm cho người khác cũng bế tắc theo mình Cho nên cái chánh kiến quan trọng lắm Mà đặc biệt là người Phật tử Thưa đại chúng Đại chúng cứ nhớ Mình tin Phật Không phải là để Phật cho mình sức khỏe Phù hộ cho mình gia đình bình an Tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi Cái đó tin được Nhưng mà cái đó ở một cái mức sơ cơ Người ta chưa có học Phật Hiểu Phật nhiều Nhưng Phật tử đi chùa lâu rồi Hiểu Phật nhiều rồi Thì bây giờ chúng ta phải đưa cái, cái niềm tin của chúng ta đi lên một Cái chỗ cao hơn nữa là Học Phật Để chúng ta hiểu đời sống Mà chúng ta sống cho an lành Đức Đạo Phật dạy cho mình Cái hiểu biết về đời sống Để chúng ta sống một đời an lành. Ví dụ thôi Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa sửa soạn qua đây Thì Pháp Hòa biết rằng Cái tiểu bang Michigan này Mùa đông vẫn có tuyết Thì tự mình đi mình phải chuẩn bị gì Cao lạnh Rồi bước xuống đây nói, Ủa ở đây cũng có tuyết Nó tôi tưởng nóng như Texas chứ Cái thì ta nói trời ông nàng biết gì chứ. <cười> thường thường mình đi tới đâu trước khi mình đến đâu mình phải biết cái chỗ đó. Mà thời buổi này nó rất là dễ. Trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google. <cười> <cười> <cười> trước khi Phó Hòa qua đây là Phó Hòa muốn biết là thời tiết Phó Hòa biết ở đây là vẫn là mùa đông giống Canada này. nhưng mà lạnh cỡ nào chỉ cần bấm weather in Grand uh, Grand Rapids này nó hiện lên, M nó cho mình biết trước bảy ngày luôn phải không? <cười> Seven days forecast, thì mình biết là hôm nay là có chút tuyết, nè. ngày mai trời nắng hơn, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ cần mang áo lạnh cỡ nào. Đó, quý vị thấy không? Với thời tiết thôi, nếu mà mình biết đem một cái áo, một cái nón, một cái khăn gì đúng cái thời tiết đó, cái mình khỏe. Hồi xưa năm chín mươi chín cái thời đó thì chưa có uh, internet gì nhiều mà mình chưa biết gì hết nghe nó đi Texas là Pháp Hoà cứ đinh ninh rằng Texas là nóng nón không đem áo lạnh không đem ai ngờ đâu người ta mời tới đó người ta đưa mình vô cái chùa ở trong rừng trong rừng rồi xong rồi cái chùa đó cho mình ở trong một cái thất mà cái thất đó nó có cái mền nó mỏng dánh thôi. mà cái kiểu mền ni lông nó đâu có giữ ấm đâu pháo hoài lạnh run cả đêm không ngủ được mình nằm mà mình mới nói trời sao mình đi đâu không mau lạnh theo sáng ra lạnh quá hỏi thầy trụ trì thầy thầy có áo lạnh không thì cho con cái cũng lạnh quá thầy đem cái áo ngủ thầy đưa <cười> cái áo mà thứ người ta tròn ngủ <cười> ở ngoài đời hậu lẽ mình choàng cái áo nó đi sâu khắp chùa sao <cười> thấy khổ không? mà từ đó tới sau là không bao giờ đi đâu mà không mang cái áo lạnh dù là xứ nóng xứ gì cũng phải có cao lạnh đi theo tại vì thời tiết nó thay đổi bất thường thì nói như vậy á, thì để chưa thưa đại chúng là ứng xử trong thế gian hay là những cái thời tiết trong thế gian mà mình nếu mình có được cái chút hiểu biết thì tự nhiên mình cũng đỡ mắc cỡ đi qua xứ này mà thấy tuyết ngạc nhiên ủa bộ xứ này có tuyết hả cái người ta nó ủa chứ thầy tưởng thầy đâu <cười> thí dụ vậy cho nên trong cuộc đời cũng vậy Nếu chúng ta có học Phật Có cái chánh kiến Thì những cái gì nó đến với mình Mình không có quá đổi ngạc nhiên À đời là như vậy Trời sáng có một Phật tử lên thăm sớm Thì Phật tử này đang có bệnh Thì phó hòa cũng có nói Thôi mình là người học Phật Mình biết rồi Có thân là có bệnh Mà không luận là tuổi tác Có nhiều khi mình nghĩ Mình expect Mình nghĩ rằng bảy 7-80 mới gọi bệnh Nhưng mà thưa không Có nhiều người hai ba chục vẫn bệnh như thường Và mình nhớ rằng Cái thân của mình nó giống như một chiếc xe mình, mình xài Thì có ngày xe nó phải hư Cho nên ta kêu xe cổ Xe thì phải cổ Tàu thì phải bè Tiền thì phải bạc Máy thì phải móc Nó đi chung mà Máy móc xe cổ tàu bè Thì không có cái gì nó Ngay cả thậm chí quý vị đi mua một cái món hàng Bên này cũng cái chiếc đó mà người ta bán trăm Mà sao qua đây mình thấy nó y chang mà sao nó còn năm chục à Mình quên nó có cái mớp ở phía sau Lý do người ta bán rẻ là tại cái xe này nhập về nó có chày <cười> Nó có cái gì nó trục trặc đó nó Nếu mình không có cầu toàn nữa mua được chiếc này Chiếc này được Cho nên cái món hàng mà nó rẻ đó Đồng thời nó nằm kế bên một chiếc y hệt mà sao nó mắc hơn Nhất định cái chiếc rẽ nó phải có một cái vấn đề gì đó Thì trong cuộc đời này cũng vậy không có cái gì mà nó không có cái duyên do của nó Mình hiểu được như vậy á Thì cuộc sống mình nó nhẹ ra Chưa thưa đại chúng là mình sống mình nặng nề rồi mình cũng chết Mình nhẹ nhàng mình cũng chết Mà chết nhẹ nhàng khỏe hơn chết nặng nề Có phải không? mình buồn mình cũng chết mình vui mình cũng chết thôi chết vui đỡ hơi chết buồn cho nên ta kêu là ngậm cười nơi chính suối <cười> chứ, chứ đâu mà kêu ngậm buồn cho chính suối đâu ngậm cười nơi chính suối mình đi xuống cửu tuyền mà cửu tuyền là chính suối tưởng là tượng trưng cho cái nơi chốn mà con người đi qua gọi là chết à nó mà mình coi phim tàu á không? người nào mà một cái người tù nào mà sắp bị đi tử hình á xử trảm á Thì trong phim Tàu làm gì đem cho mâm cơm thiệt ngon. Có phải không? Kiều là làm gì? Kiều ăn đi. Làm má no đỡ hơn làm má đói. <cười> Thấy không? Thì nửa ra cuộc sống này á, chết cũng phải chết cho nó ăn vui. Thì mình sống chết chấm dứt cái cục à. Nhưng mà cũng muốn ăn vui thì hư. huống chi cuộc sống này. Nó nghe ngày này tháng nọ mà chúng ta không ăn vui thì chúng ta sống không nổi. Nhiều khi sống nhưng mà sống lây lấp sống Được. qua ngày đoạn tháng cho nên ngày hôm qua nó chơi đó ta nói ăn đi ăn đi à, ăn cho qua bữa <cười> à, sống chờ chết <cười> vậy thì thưa đại chúng mình học phật học là gì ta kêu là phật học phật học là gì là học giáo lý giống Đấy. như quý vị đang ngồi đây là phật học đó phật học tức là những điều Đấy. phật dạy Mà chúng ta phải nỗ lực chúng ta học, là Phật học. Rồi sau đó chúng ta học Phật. Học Phật là gì? Cái tư cách sống. Phật học á, là học giáo lý, học phương pháp. Còn học Phật á, là để chúng ta trở thành một đức Phật. Hai cái từ quý vị có nghe rõ không? Phật học và học Phật phật học là giáo lý mà học phật là học làm phật học cái nhân cách học cái từ bi trí tuệ tại sao phật cũng giống mình mà phật sống khỏe sống vui còn mình cũng giống phật mình cũng giống phật mà mình sống sống gì giống phật tại vì mình chấp nhiều hơn là mình nhận ta kêu chấp nhận nhưng mình bỏ chữ là bỏ chữ chấp bỏ chữ nhận còn chữ chấp chấp này là lúc này không chấp này là gì Chấp này là chấp chặt dính mắt Còn cái chữ vậy Chấp nhận Có nghĩa là mình bằng lòng Nhưng mà đa số Con người chúng ta bỏ chữ nhận Dành chữ chấp Mà chữ chấp của chúng ta trong lúc này Cái nghĩa nó khác Cái nghĩa chấp của chúng ta trong lúc này là gì Là dính mắt Cho nên ví dụ cái người nào Mà người ta sống tâm tâm thoải mái Thì gọi là gì Ồ cái anh ta sống chấp lắm chắc lắm, người ta nói câu gì anh cũng chắc bị dính vào đó, bị dính vô đó. Còn mình sống mà mình có nhận á, khỏe hơn. Hai chữ. Mình nhận là nhận cái gì? Nhận là tất cả các pháp nó như thị như thể. Thưa đại chúng là ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam á, khi mà có một vị hòa thượng một vị mà xuất gia mất á trước khi đem đi hỏa táng hay đem đi chôn nhập tháp thì mình mới thỉnh một vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà thường cái người mà ra nói cái lời khai thị phải lớn hơn cái người chết thí dụ cái vị cái vị mất đó, đó cái vị hòa thượng mất đó là bảy tuổi thí dụ vậy đó có một hòa thượng lớn tuổi ở đời hơn mà lớn tuổi đạo hơn nữa ra đứng cầm cây phất trần Khai thị cho cái, cái giác linh mà cái vị xuất gia mất đó. Nhắc nhở cuộc đời vô thường. Sanh không phải thật sanh mà tử không phải thật tử. Nhắc nhở xong. Như thị, như thị. Như vậy đó, như vậy đó. Trân trọng, trân trọng. Xin trân trọng, kính chào, kính chào. Nhắc nhở cho cái, cái, cái giác linh mà cái vị hòa thượng mất đó. Thì bây giờ quý vị thấy không Khi mình mất đi rồi Trước khi đi an táng cũng phải khai thị Thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cũng cần được khai thị Khai là gì? Là mở Thị là chỉ Khai thị tức là mở tâm mình ra Và chỉ cho mình cái lẽ thật là khai thị Trời ơi hồi xưa giờ mình mê mờ Nhờ học kinh Phật Phật khai thị mình hết trơn Phật nói chấp là gốc của đau khổ Sở dĩ mọi cái đau khổ nó sanh ra là tại mình chấp Chấp là mình dính mắt vô đó Nhưng mà nếu mà mình tập Không có gì mình dính hết đó. Ví dụ ha Ví dụ như quý vị Quý vị ăn cơm Ngày nào cũng có miếng ớt Lỡ bữa đó mình đi đến cái bữa cơm đó ta không có ớt Mà nếu như mà mình không có Không có chấp nhận được cái bữa cơm đó Không có ớt cho mình ăn Nhưng mà ăn nuốt Nó khó ăn lắm Tại vì mình cứ nghĩ phải chi có miếng ớt Mình cứ phải chi có miếng ớt thì Mình cũng lùa miếng cơm Ăn miếng cơm mà cứ đứng cứ ngồi đó, Phải chi có miếng ớt mặn lá khách trơn Đồ ăn trên bàn Mà xong rồi cũng nói phải chi có miếng ớt Phải chi có miếng ớt chắc ăn tới 10 chén Có miếng ớt Không có ớt còn có 7 chén Cho nên đó Phật dạy mình á, một là mình phải nghe pháp, nghe pháp để mình có cái chánh kiến. Ví dụ như mình có cái chánh kiến rồi, đó, là nhớ nè, không phải năm nào mình gửi tên cầu an lên chùa rồi là năm đó mình không có bị gì hết. Ủa sao đầu năm tôi có gửi tên cầu an mà sao tôi vẫn bị tai nạn? <cười> Thưa đại chúng cầu an đó là mình đem cái ước nguyện cầu an lành cho mình hiểu không? để mình an tâm thôi nhưng mà thật sự mỗi người chúng ta sống cái phước cái nghiệp nó có rõ ràng thí dụ bây giờ mình càng tu mà sao mình càng gặp nhiều khó khăn nó chắc tại tôi tu không đúng hay sao <cười> hay là tôi tu không biết có ma ám hay không mà sao tôi càng tu càng bị trướng dạ thưa không người có tránh kiến sẽ hiểu rằng nhờ mình tu cho nên bắt đầu sao nghiệp nó giải Nghiệp nó giải thì nó, nó đi ra để cho mình giải nghiệp Ví dụ bây giờ mình, mình, mình bị cái quan trái với ai đó Người ta không chửi mình Ta không mắng mình sao quan trái với mình Những người đó giải được Cho nên nhờ sao tôi đâu có nói gì đó Mà tự nhiên đi ngang nó xỉ vả thôi Nhờ nó vậy cho nên mình giải nghiệp Mình có cái chánh kiến Thì mình không có đổ thừa Không có đổ thừa Phật Không đổ thừa ai hết Cho nên Phật tử mà lỡ Hứa cúng chùa 500 Mà rồi tháng này Cúng có 300 Chắc tại tôi hứa cúng 5 mà tôi cúng 3 đó. Cho nên tôi đi xuống tôi trật cái chân <cười> Không phải đâu đừng có nói vậy tội nghiệp Phật Không lẽ cúng đủ Phật mới cho mình khỏe mạnh sao? Nói vậy quá ra Phật ăn hối lộ Phật thế này thế kia Cho nên không phải Mình đi không cẩn thận mình té thôi Chứ không có gì hết giờ mình hứa cúng mà giờ không cúng đồng nào phật cũng chẳng nói gì hết xưa nay mình không cúng mình cũng bình thường không? rồi giờ mình có cúng là mừng rồi cho nên cúng là mình ủng hộ cho cái nơi chốn đó mà cái thứ đại chúng là mình có cúng cho phật đi nữa đó mình nói là cúng chùa đâu phải phật hưởng đâu tam bảo được hưởng phật pháp tăng có đủ ở đây tôi cúng phật ví dụ quý vị mang trái cây quý vị cúng phật nhưng mà trên thực tế cúng phật ai hưởng minh hưởng cúng xong rồi hạ xuống thầy cô rồi phật tử hưởng hết chứ có phật có phật ngồi đó phật chịu mình đem lên nhiêu phật cũng ngồi đó ok hết đó. món gì phật cũng ok hết cho nên nó cúng phật chứ thiệt ra là có bệnh trong đó chẳng hạn như mình đã mình cúng dỗ nha mà thiệt sự là cúng mình nó tại vì mình cúng toàn mấy món mình thích mà. thích món gì mới nấu cúng mà mình không thích bao giờ mình nấu hết thích cà ri thích ra ngu bắt đầu mới nấu cúng cho nên nó cúng dỗ cho ba cho má cho nội cho ngoại chứ cúng mình phần lớn là mình cúng mấy món mình khoái phần thành thử rõ ràng như vậy cái thứ hai đó mình phải nỗ lực tu tập mình học phật rồi mình phải tu Có một, có một vị đi đến nhà của một Phật tử Thấy người ta để cái bát hương khắp nhan đó Cấm cái hương vô Thì cái vị đó mới nói với cái người gia chủ đó, Là không có nên cấm cái hương vô cái bát nhan Không có nên cấm cái hương vào trong cái lưu hương đó Lý do là Cái lưu hương đó là tượng trưng cho cái sự tinh khiết của mình Mình cấm vô vậy là không đúng. Hồi nào vậy quý vị có nghe câu đó không? Không bao giờ nghe câu đó. Chẳng có cuốn kinh, cuốn sách nào nói câu đó hết. Mục đích. Cái lưu hương là để làm gì? Để cấm nhang, để cấm hương. Mà tại sao nó là không được cấm? Cho nên Pháp Hòa Thưa Đại chúng. Đó, có nhiều khi mình càng học Phật. Càng bị tà kiến. Cái đó là một dạng tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai lệch. Chánh kiến là thấy đúng đắn Chẳng hạn như Cái này quý vị gọi là cái gì à, Cái chuông là để mình Thỉnh lên cho có tiếng Tự nhiên lại thỉnh tiếng chuông Đừng thỉnh chuông Thỉnh chuông giờ này tội Hỏi sao vậy Phật đang ngủ Mình ngủ Mình sợ thỉnh chuông Rồi động mình Rồi mình điệu đừng thỉnh chuông Cái chuông là để thỉnh là Nó có phát tiếng Thì mình lúc nào cần dùng thì mình cứ dùng Thí dụ vậy Cho nên cái, bột, cái bát hương nó chả là cái gì hết Nó chỉ là một cái dụng cụ Để chúng ta cấm cây hương Nếu bây giờ dẹp bát hương đi Không lẽ cấm cây hương vô dĩa trái cây Nó còn coi nó còn kỳ cục nữa Nên là cái mục đích Cái lưu hương là để mình cấm hương Và cây hương là tượng trưng cho giới Giới hạnh Cho nên mình thắp cây hương lên Là nhắc nhở mình Phải sống có giới hạnh để cái hương thơm nó lan tỏa. Và để cái hương nó lan tỏa cho nên người ta có một cái dụng cụ ta cấm cái hương. Cho nên không có lý do gì biểu người ta dẹp cái lưu hương hoặc là không được dùng lưu hương. Đã bày cái lưu hương ra mà không cho cấm bày làm gì? Nói như vậy mà vẫn nói. Đó là một dạng tà kiếm. Mê lầm. Cho nên mà không học Phật á, là không biết gì hết. Mà học Phật rồi mà không ứng dụng lời Phật thì... Tài kiến nó xanh Tài kiến nó xanh Cho nên người ta thường nói Pháp Hoài nhắc hoài cái câu đó Tu mà không học Là thêm lớn cái vô minh Càng tu càng vô minh Bởi vì không có học Mà học mà không tu Thì thêm lớn tài kiến Tu mà không học Thì vô minh Càng tu càng vô minh Bởi vì tu mà không học Cho nên không biết gì hết Tu mà không học thì thêm lớn vô minh Học mà không tu thì thêm lớn tà kiến Mình học mình phải ứng dụng Mình phải ứng dụng lời Phật Thì từ đó kinh nghiệm của mình Vào quả ví dụ như bây giờ mình chỉ học lý thuyết Học lý thuyết là vậy nè Khi nấu cơm Để gạo vô rồi Đông nước lên hai lóng tay Nhưng mà không bao giờ thực hiện thì mình không có biết rằng cái đó chỉ là cái pháp nấu cơm căn bản nhưng mà thật sự ra đó nếu mà người nấu một nồi cơm hai lóng tay nấu ra nhão là biết gạo này gạo gì gạo mới thì ngày hôm sau nấu người ta bớt đi miếng nước để cơm nó không bị nhão tại vì có thực hành cho nên mới hiểu được cái gạo này nấu theo cái công thức hai lóng tay là nó quá nhão ngày mai sẽ tự giảm nước xuống để cơm nó ngon đó học mà có ứng dụng mà có ứng dụng thì có kinh nghiệm, mà có kinh nghiệm thì tà kiến nó không sanh. Còn nếu không á, ai đổ một lống nước là đứng chỉ trích hoài thôi. Tôi đã nói là hai lống nước tại hồi xưa tôi học mà. Nhưng mà thưa thưa đại chúng cái đó chỉ là cái căn bản. Phải không nè? Thành thử ra mình mình học Phật là như vậy đó. Học Phật để cho cái cái chánh kiến trí tuệ của mình nó sanh mà không dính mắc vào một cái pháp nào hết. Để cho chúng ta đừng bị cái chấp trước Ở đời mình càng chấp càng khổ Càng thả mình càng nhẹ Có nhiều khi mình cố ý trồng hoa Hoa chẳng nở Vô tình tiếp liễu liễu xanh tươi Nhiều khi mình cố ý mình tưới hoa Nhưng mà hoa nó chết ngắt Cỏ xanh Tại vì tưới hoa mà không biết nước nó bao nhiêu Cứ ngày nào cũng cứ châm vô đó Mà mình không có biết rằng mình châm quá nhiều nước Bây giờ nó, nó ối rồi. Thì nó làm thối rễ Mà mình phải biết Đôi khi cho nên không hòa chỉ mấy chú ở chùa Mà mỗi lần tưới tưới mấy cái hoa chậu tay này cầm cái bình nước Vô đây tưới đó Mà phải lựa nha, phải dở nó ra lựa cái chỗ nào nó không có bị cản những cái mút Những cái lá thì nước nó không trào ra Cho nên phải để cái ngồi Tưới nước đúng vào cái Cái, cái, cái, cái lỗm nào mà nó trống Bên cạnh đó phải lấy một ngón tay khác Để vô để mình cảm nhận được Nước đã đầy Để mình không làm trang Nhưng mà cứ cầm cái bình nước tưới như vậy Mà không biết là lúc nào nó đã đầy Mặt con mắt thì không thèm ngó Thì làm sao nó không xanh chuyện được Mà chỉ cần á Mình chỉnh mình ngay lúc đầu như vậy Khỏi mắt cong phải lau Có nhiều khi á Mình sợ mắt cong này như mặn lát á Mình mất thời giờ còn hơn Mà mất thời giờ không sợ Mà sợ mắt cong Mà có đôi khi mình quên một điều là Vừa mất công mà vừa mất thời giờ Mất công là phải lau Mất thời giờ lao. lau Chỉ cần hồi nãy bên này chăm nước Ngón bên này để vô để biết được Nước nó đã đầy Là đâu có chuyện Mình tu cũng vậy Mình tu cũng vậy Mình phải biết rằng nếu mình Đi trên cái đôi đường đó Nó sẽ không có vững Thì tự mình phải thúc liệt Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta thọ giới Hồi sáng quý vị nghe cái lời mở đầu của bác Quang Cai không? Bể khổ không bờ Nếu không có thuyền từ bác nhã Thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được Người muốn chứng quả vô thượng Bồ Đề Cần phải lãnh thọ giới Pháp Tại sao vậy? tại vì mình sống mà không có rào không có ngăn không có cản thì nó làm sao nó từ lừa ra hết cái gì nó cũng phải có cái biên giới của nó thì có được như vậy cái tự nhiên mình có khuôn chờ quý vị thấy không cũng làng cục bột đó, đó. nhưng nhị vậy đó mà để một cái khuôn á để một cái khuôn ịnh, ụp nó ra kêu bánh quy mà cũng như đó đó mà để lên cái sửng hấp thè lè ra kêu bánh ít trần Vì nó không có khuôn Bánh quy là nó có cái khuôn Còn không là bánh ít trần Rồi ra cuộc sống là Mình phải có cái Cái nỗ lực ở vấn đề tu tập nghe Pháp Cái thứ, thứ hai là Khi mình nghe Pháp vậy mình có thường xuyên Quán chiếu Để mình học hỏi và thực quán Thực quán là gì? Thực quán tức là mình quán đúng sự thật không có mê lầm nhân quả không có mê lầm về cái thân của mình thí dụ như bây giờ vị nào ngồi đây mà sáu tuổi rồi mà thấy sức khỏe giảm nó chờ sao tôi buồn quá năm năm trước tôi còn khỏe ghê vậy đó mà năm năm trước bệnh nhiêu 5 năm 5 năm giờ sáu năm năm là một năm thôi là nó đã thay đổi rồi chứ đừng nói là năm là năm rồi bây giờ nè bây giờ mình bước xuống ba đất thang chỉ cần mình một cái giây phút mình sơ ý thôi trật cái chân xuống là có thể mình trật chân mình gãy chân đó chỉ một cái tích tắc hồi nãy mình còn đi khỏe thôi và một cái tích tắc sau đi cài nhắc rồi thành thử ra mình quán chiếu rõ như vậy để mình thấy rằng do mình bất cẩn thì nó sẽ xảy ra việc hay là cuộc đời này không có cái gì mình nói trước đó. quán chiếu như vậy để rồi mình không có đổ thừa ai mình không trách ai mà mình tự thấy mỗi người chúng ta có bạn tự mình phải cái trách nhiệm với những gì mà chúng ta làm cho nên mình phải có nhận thức và quán như vậy rồi kế đến khi mình thấy mọi sự mọi việc như vậy rồi thì tự nhiên mình phải trực tiếp tham gia có thưa đại chúng là mình sống mình đi đến đâu mà mình tự mình hòa nhập được với mọi người thì mình thoải mái hơn mà người ta cũng nhẹ nhàng với mình phải à, thí dụ như nãy giờ quý vị đến chùa nè, quý vị ngồi rảnh nè, à, quý vị thấy ở ngoài trước nó dơ thì quý vị quét lau, ăn cơm rồi phụ rửa chén, tụng kinh xong phụ xếp tọa cụ bồ đoàn, mỗi người một tay một việc tự nhiên đâu nó vô đó. cho nên cái người xuất gia cũng vậy, mình đến đâu mình ở đâu, đó. ba ngày đầu thôi mình là khách. Ngày thứ tư mình là chúng ở trong đó. Mình phải có cái việc mình phải làm đối với chùa. Cho nên phải thấy cái ngôi chùa nào mình đến đó là cái ngôi tâm bảo chung chứ đừng nói chùa người ta. Không có chùa nào của người ta mà cũng chẳng chùa nào của mình nữa đó. <cười> chùa là của chúng. Mình phải có bổn phận giữ gì. Đến chùa nào mình đến đủ cái duyên mình sinh hoạt bữa nay ở đó, dọn dẹp bữa đó. Ngày mai mình không có ở đây, mình tới cái chùa khác thì mình lo ở bên đó. Tức là có ngôi tam bảo là của chung Mình phải có bổn phận Cho nên nhà Phật gọi là chấp tác Chấp tác là gì? Là giữ gìn công việc của mình làm mà, mà mỗi một ngày mình thực hiện được như vậy coi Mình thoải mái lắm Ví dụ như hôm nào quý vị đến đâu Quý vị ăn mà có phụ Quý vị thoải mái hơn là không phụ gì hết mà vô ăn nhiều <cười> khi mình cũng nói Trời ơi nãy giờ tú phụ gì hết á À, giờ tới giờ ăn chứ tôi có mặt nó dạ không sao ăn đi rồi phụ <cười> bây giờ mình nghĩ rằng phụ rồi mới ăn khổ không sao không có trễ ăn rồi vẫn có chén để để rửa để phụ chứ không có sao đừng nếu mình đã quan điểm rằng trời, tôi có phụ mới có ăn không sao cả một lát nữa ăn rồi phụ không có sao hết chỉ cần cái quan trọng là chúng ta có thật tâm muốn phụ không nếu chúng ta thật tâm muốn phụ đừng lo sớm Hay là lâu muộn Trước hay sau đều có việc để phụ Ví dụ như vậy Trước khi khóa tu Tôi muốn đến tôi phụ dọn dẹp Ủa? Bởi vì sau đó rồi tôi bận tôi phải về gấp Vậy thì tôi có thời gian tôi tới sớm Nhưng nếu tôi tới đúng giờ tu Không sao Tại vì tu rồi cũng phải dọn Cũng <cười> đời nó phải thôi Hả không? Quý vị để ý ha Trước khi Tết có dọn dẹp để ăn Tết không? Đó. Mà sau khi Tết rồi có dọn dẹp để cất không Lo gì Trước khi mà Christmas, này, Noel nha Là phải chưng này làm kia Mặc dù lễ của, lễ của cái nước Và thứ đại chúng cái lễ Noel nó không còn là thành ra một cái lễ của Đạo Chúa nữa Mà nó là cái lễ văn hóa của nước ngoài Mà chúng ta sống ở đây thì chúng ta hội nhập thôi chứ có có có quý vị đều có dù mình nhà mình không có celebrate gì hết nhưng mà mình có ăn noel không có đó là cái văn hóa của nước mỹ nước canada nói chung là nước ngoài mình đừng có mình mình mình có bây giờ cái ngày lễ đó mình được nghỉ mình được nghỉ thì bạn bè gia đình tập hợp lại ăn mời tới ăn noel không thành thử ra trước khi mình bắt đầu cũng phải làm và sau khi xong cũng phải dọn cái thiện tâm thiện chí mới cái quan trọng còn nếu mình muốn làm hết trước hay sau điều có để việc để chúng ta làm hết cái đó là nỗ lực sống vậy ai không thương cho nhiều khi mình nói trời sao tôi sao ai cũng không thương tôi hết á nhiều khi mình nhìn lại cái cách mình đối xử mình hành xử mình không được mười thì cũng được ba bốn điểm cho nên hồi đó mình đi học á đi học mà quý vị ở đây đi học lấy xe đó thường thường là mình có một cái test nó kêu là lên lên test đó. mình biết cái uh, lái hay sao thì người ta không có bắt mình phải trả lời bằng cái câu của mình người ta cho mình chọn a b c đừng có bỏ trống tại vì bỏ trống là mình mất cơ hội lấy điểm nhiều khi cứ khoanh <cười> bây giờ Không biết câu này trả lời sao thế a good guess <cười> Tức là mình chọn một câu nào mà mình thấy khả dĩ nhất Biết đâu chừng mình vớt được <cười> 5 điểm trong đó Thế vô vậy Cho nên cuộc sống Cái quan trọng là người ta thấy được mình có cái try Khi mình đi học ở trong trường Cô giáo thích mình Thấy cái sự nỗ lực của mình Trong cái bài đó Nó tu biết làm bỏ qua Họ không thích vậy Họ muốn mình làm cho họ coi Nhiều khi họ mình làm Họ mới thấy được cái điểm sai của mình Là ở, ở khoảng giữa Chứ không phải ở ngay lúc đầu Và họ sẽ chỉ cho mình là Sợ gì anh sai là ngay lúc đầu anh cộng trật Thay vì cái chỗ này cộng Mà anh lại trừ nhớ trật Cho nên người Mỹ họ vẫn thích mình try Hơn là mình bỏ trống Phải không Và khi mình mình Cho nên trong cuộc sống cũng vậy Có một cái vấn đề khó khăn đó. Mình try to solve Mình try để mà mình Giải quyết một vấn đề còn họ đỡ hơn là mình bỏ trôi, tức là mình thiếu trách nhiệm. Mà khi mình cuộc sống mình mà cứ buông trôi như vậy, cứ tới hồi nhẹ, ăn nhào vô mà thấy, thấy khó ăn của cái bỏ là không được. Phải không? Cho nên hồi đó có là làm một bài thơ, trong đó có cái bài thơ gọi là 10 lần trót lỡ. Với quý vị nào vô Google, quý vị bấm 10 lần trót lỡ. Trong đó có một cái lỡ... <cười> Không hay Phật tử đọc bài thơ nó trời ơi cuộc đời mình lỡ cái là muốn chết nhưng mà thầy lỡ tới 10 lần. <cười> Trong đó con cái lỡ. Lỡ ngồi chơi một ván cờ, cớ sao lại nở ơ thờ cuộc chơi. Anh đã vô chơi một ván cờ rồi thì anh cũng phải chơi cho trọn vẹn Nếu mình đã lỡ thành một cái người có danh nghiệp rồi thì phải làm sao? Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiền Nếu mình có là cái người có tiếng tâm trong xã hội Thì trước sau gì cái chuyện người ta tị hiền Người ta nói xấu, nói tốt, nói hành, nói mở, nói tiêu, nói tỏi Là chuyện đương nhiên Trừ khi nào mình không tên và cũng không không tuổi <cười> Nhưng mà ở đời ấy, mình không có tên Nhưng mà nhất định sẽ có, có tuổi <cười> Nhưng mà nếu mà nói cho đúng ra Mình có tên và cũng có tuổi Thí dụ mình không có nổi tiếng cả CT như ít nhất, mình cũng nổi tiếng nhất trong nhóm. nếu <cười> nói cho cùng là mình cũng chẳng cần đi kiếm danh mà cũng không cần đi kiếm lợi. Tại danh lợi nếu biết nhìn mình đã sẵn có danh và đã có lợi. Chỉ có điều là mình có sống được với nó không thôi. Mà có người á, thí dụ như giờ quý vị sanh ra cha mẹ cũng liền đặt cho mình cái tên phải không? rồi sau đó mình bắt đầu sống được một năm và mình không muốn nhưng mà cuộc đời nhất định sẽ có tuổi hết hai tuổi ba tuổi và mãi đến bây giờ là năm mươi tuổi hay sáu mươi tuổi tuổi là có rồi phải không? họ có tên không? dạ có luôn. chẳng những có tên mà còn có nickname biệt danh <cười> từ nổ <cười> hay là năm chằn <cười> hay là sáu dữ cái cái gì đó. tức là trong cuộc đời này thật sự nếu mà chúng ta nhìn đó Cho kỹ thì chúng ta vẫn thấy rằng Danh và lợi mình đã có Lợi là mỗi ngày nè Quý vị thấy không Có cơm ăn là có lợi rồi Có xe chạy là có lợi rồi Có áo mặt là có lợi Lợi gì nữa kiếm giờ phải không Có sợ là sợ gì biết không Có mà không dụng nó đúng Gọi là bất lợi Thí dụ như giờ Mình có cái thân này Khỏe mạnh có lợi không Nhưng mà mình không biết dụng cái thân này đúng là bất lợi nữa. Chứ làm gì mà không có lợi nữa. Tôi sống tôi không làm lợi cha hết không Tại anh chưa học Phật anh chưa thôi. Anh mà học Phật rồi là anh dụng cái thân anh lợi vô cùng Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình là vô dụng Không, mình có dụng chứ mà tại mình không biết dụng mình thôi Ví dụ nói tôi, tôi đâu có làm được gì cho ai làm được cho mình không không làm được cho ai mà con mình sanh ra mà giờ ba tuổi rồi nữa <cười> nuôi được đứa con là giỏi quá rồi cho nên nếu mình có cái nhìn cho nó đúng đắn rồi mình thấy trời cuộc đời mình nó danh cũng có lợi cũng có không có cần cái đi kiếm gì nữa hết chỉ cần sống nhẹ nhàng là danh lợi có đủ mà hãy không sống được với nó là bất lợi thí dụ như bởi vì mình có tiền trong nhà băng không Mặc dù không phải là triệu phú, tỷ phú Nhưng ngàn phú chắc cũng có Trăm phú chắc cũng có Có vài trăm Nhưng mà nếu mình không biết dùng vài trăm đó Thì vài trăm đó bất lợi Có một trăm trong tay mà dùng nó đúng Thì một trăm này có lợi một Trăm này xài không đúng thì bất lợi Cho nên lợi là có Anh có biết sử dụng cái lợi đó không? Cho nên đó tại sao mỗi ngày chúng ta tụng kinh rồi Là phải tự quy ý cái quy y mà lúc mình vô chùa mình làm lễ quy y đó con xin quy y phật con xin quy pháp quy tăng để có pháp danh đó đó là cái tướng ngoại quy y nhưng mà thủy chung đó, muốn hạnh phúc ăn vui phải trở về được nương tựa cái quy y của tự tâm quy y với tự tâm cho nên bữa kinh nào xong rồi cũng phải tự quy y phật tự quy y phật là con trở về với phật ở trong con Phật trong con là Phật sáng suốt Con trở về nương Pháp Ở trong con Pháp trong con là Pháp từ bi trí tuệ Thưa đại chúng cái tượng Phật Mà mình nói con xin quy y Phật đó, Tượng nó mình làm ra mà <cười> Mình hùng tiền là mình làm ra tượng này mà Phải không Như giờ mình quý mình lại cái tượng mình làm ra Đó là bên ngoài Nhưng mà mình có cái bên trong là nhờ cái đó, nhờ cái ngoại đó đó, để mình biết mình hướng về trong. Chưa quý vị thấy không? Hay lắm nha. Quý vị thấy chư Tổ soạn một cái thời kinh hay lắm. Bắt đầu vô mình tụng gì? Chí tâm đánh lễ Nam Mô, tận hư không biến Pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền Thánh Tăng thường trụ tam bảo như vậy là mình lại phật lại pháp lại tăng ở khắp mười phương lại lại rồi chí tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ bổn sư thích ca môn y phật rồi ai nữa đương lai hạ sanh di lặc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát khổ pháp chiếu tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát toàn là phật bồ tát bên ngoài hết Đầu tiên bước đầu vào đạo là như vậy đó Nhưng mà khi đi sâu vào đạo rồi Thì trở về được với tự thánh của mình Cho nên đầu kinh là lễ Phật ngoài Nhưng cuối kinh lễ Phật Lễ Phật trong Thấy rõ chữ Tổ sắp thầy kinh không? Quý vị có nhớ thầy kinh mình tụng Trước khi vô tụng khai chuông mở tụng là lễ Phật Lễ chữ Bồ Tát Nhưng mà toàn là những vị có tên có tuổi ở đời này nè, như văn thù phổ hiền, quan âm thế chí, địa tạng thích ca rồi thí dụ vậy đó là tượng trưng cho tam bảo ở bên ngoài. Thì mình mới bước đầu tu thì cũng vậy đó. Bước đầu vô tu là mình ờ có tượng Phật nè, lại Phật nè. Có Tu kinh mình tụng nè. Nhưng mà rồi tu càng sâu càng sâu rồi đến cuối cùng của sự tu hành là cái điểm cuối là trở về đó. Trở về với tâm, tâm bảo của mình Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn Tướng tốt đoan trang Trí và bi viên mãn là Khen Phật đó Pháp là con đường sáng Dẫn người thoát cõi mê Đưa con trở về Sống cuộc đời tỉnh thức Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Mình đương tựa Phật Pháp Tăng đó, mình, mình nói Phật là chi, Pháp là gì, Tăng là gì, rồi cuối cùng, rồi lát nữa mình nói, đệ tử nương nhờ Tam Bảo, tức là nương nhờ cái Tam Bảo bên ngoài này nè, để làm gì? Để biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Mình có ba cái ngọc quý đó trong lòng mình Là sự giác ngộ là Phật Sự sống an vui là Pháp Sự hòa nhập với tất cả là Tăng Đệ tử nương nhờ Tam Bảo Trên con đường học đạo Biết Tam Bảo của tự tăng Nguyện sinh chuyên cần Làm sáng lòng ba phiên ngọc quý Cho nên khi mình hiểu ra rồi Mình thấy các tổ của mình ngày xưa Tuệ giác của các ngài tuyệt vời Tuệ giác của chư Tổ tuyệt vời Chư Tổ đã vì chúng ta Vì quý Ngài thời đó Tự các Ngài đã soạn một nghi thức Để các Ngài hành trì Và sau đó các Ngài truyền đạt lại cho mình Nhưng mà các Ngài không phải soạn bằng một cái bình thường Mà soạn bằng cả tuệ giác Nhưng mà cái, cái, cái phần hậu lai của chúng ta làm gì đấy Chúng ta trân trọng hành trì tìm hiểu để chúng ta thâm nhập được cái thâm ý của quý ngài mà khi mình hiểu được cái thâm ý quý ngài rồi thì mình hành trì bằng cả trái tim của mình và lòng biết ơn và khi mình biết ơn được quý ngài rồi thì mình sẽ nguyện tiếp nối con đường của quý ngài chứ không thờ ơ mình hiểu được một chút mình giảng cho ta nghe một chút cái nào chưa xác định không dám nói Thí dụ như giờ Mình không hiểu là Cái việc đó mình phải lên thưa thỉnh Với lại các vị tôn đức Hoặc là mình phải tra cứu trong kinh điển Để mình biết rằng sự thật là, là như vậy Mình mới dám nói Cho nên sẵn đây Hồi nãy qua lướt ngang trong này Có một cái câu hỏi Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là gì đó Thì đây nhân cái cơ hội này qua đó Khi mà mình nương tựa bên ngoài Chẳng hạn như quyển kinh Tiếng chuông, tiếng ngõ, hình tượng của Phật Đó là bước đầu vào đảo Quý vị thấy không? Bước đầu vào buổi kinh Vì mình mới vừa vô tụng kinh là Tâm trí mình còn rất nhiều những cái Chạy nhảy hồi nãy mới ăn tô bún đang ăn mà nghe trên này thỉnh ba tiếng chuông rồi cho nên lật đật mặc áo tràng rồi quên rửa miệng <cười> lên tụng thề kinh tâm ý mình chưa có hội nhập lại cho nên các vị bắt đầu vô bài kinh nhẹ nhẹ thôi ba tiếng chuông quỳ xuống chủ lễ nguyện hương Nguyện đem lòng thành kính Trong khi đó mình không có nguyện gì hết Để chi cho mình có cơ hội mình thở <cười> Thở lắng xuống Trong khi đó chủ lễ làm việc Chủ lễ nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Trong lúc đó mình ngồi mình tỉnh Mình quỳ mình chắp tay mình tỉnh lặng Tâm ý mình nhẹ nhàng Theo lời xướng tụng đó Rồi sau đó chúng ta đảnh lễ Các Phật Pháp Tăng Ở bên ngoài Rồi bắt đầu chúng ta mới, khi chúng ta tỉnh lặng rồi Chúng ta biết nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên ngoài Để làm cái, cái khung cảnh, cái hình ảnh cho mình rồi Mình ngồi xuống, mình mới hội nhập mình vào cái hội Đại Bi của Chư Phật Cho nên tụng chú Đại Bi Tụng chú Đại Bi để đưa mình hội nhập vào cái hội của Chư Phật Cho nên Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Cái hội này nè cái hội này là cái nhóm họp này cái đại hội này tên là đại, hội của đại bi và cái hội này có phật có bồ tát có thánh tăng rồi mình tụng bài chú đại bi nhưng mình tụng khó tụng lắm nó moak ra na ra dạ da rồi tại mình chưa thuộc chính vì chưa thuộc vậy mà cho dù có thuộc rồi cũng phải nhiếp tâm tại vì nếu mà tâm không nhiếp thành tâm mà tụng tụng họ nó trật hết trơn chữ này nó chạy qua chữ kia chữ kia nó câu nọ nhớ qua câu kia câu kia nhớ qua câu nọ cho nên cho dù thuộc chú đại bi mà tụng chú đại bi mà không hội nhập với đại bi hội thượng đó tụng hội đá đá bên này đá bên kia thay vì đá ra đá trật đá ra dạ da vậy mà nó đá ngồi nó trật lắc hết trơn ta mới có na ra cẩn trì ta bà ha mình nhảy xuống na ra cẩn trì bàn đà ra giả ta bà ha mình ăn gian mấy câu vậy cho nên hội nhập xong rồi bắt đầu mình đi vào trong kinh điểm tức là mình bắt đầu tiếp nhận đạo lý phần dạy kinh này kinh kia mình tụng tụng nhất bài kinh chính yếu đó rồi bắt đầu tụng qua việc tụng bác nhã tâm kinh chi vậy Để mở cái tuệ giác cho mình Nè nãy giờ anh tụng gì trong kinh đó nha Nhưng mà nhớ nha Tất cả các pháp Dù chỉ là tạm dẫn cho mình đi thôi Rồi cuối cùng mình phải đi tới cái tuệ giác Nhìn tất cả chỉ là tạm có duyên sanh à, Anh này nó loạn tâm quá Cho nên phải chỉ anh niệm Phật Nhưng mà cái phương pháp niệm Phật lần chuỗi Cũng là tạm giúp cho ảnh để anh tịnh tâm thôi Mà hôm nào không thấy anh cầm chuỗi Cũng đừng nghĩ ảnh tu dở có nhiều khi mình á mình mới đầu mình vô mình lần chuỗi niệm phật mình thấy người khác niệm phật không cầm chuỗi cái mình chê mình nói anh này tu chưa đúng niệm phật mà không cầm chuỗi nhớ chuỗi là phương tiện kèm tắm tôi ăn chay tháng bốn ngày chỉ ăn dở tôi tháng có hai ngày hồi xưa mình cũng mới có ngày mới lên được tới bốn chứ bộ thì giờ người ta cũng bắt đầu vô như mình người ta một hai cho nên không thấy được tất cả các pháp chỉ là tạm được. Phương tiện thôi à, Quý vị thấy cái hay Cho mình đi vào cái chánh kiến Tuệ giác của Phật rồi Tại sao dứt thời kinh tụng bài bát Nhã Tại vì bát Nhã là cho mình Một cái tuệ giác để thấy Các Pháp do duyên sanh Mà đã là duyên sanh thì không có thiệt Đừng chấp gì thiệt đó, Tạm hết đó. Ví dụ như cái hoa này Giờ này nó đẹp không Tươi không này, Tại vì nó còn đủ nước Nó còn đủ thời gian nhưng mà chừng tuần lễ sau quý vị sẽ lên quý vị thấy đừng đừng ngay khi nó còn như vậy phải thấy được cái tướng không của nó mẹ đẹp quá con à tạm đẹp thôi nha con đừng hiểu rằng cái này đẹp không bao giờ thay đổi hoa mà nó còn thay đổi trong tuần huống chi tâm con người mà phật đã xác định với mình rồi thân này là bất tỉnh Sáng tắm chiều dơ Tâm này là vô thường Thay đổi ảo ảo Hồi còn nói trên phone đó, Cái tiếng em như vậy chắc Anh nghĩ chắc em đẹp lắm Tới hồi gặp rồi té ngựa Anh chưa gặp được chị này Cũng té ngang Bằng chứng là cái câu chuyện Chương Tri Mỹ Nương Cổ nghe tiếng sáo Liếu lo Cao vút cổ nghĩ rằng Sáo mà hay thổi hay Thì chắc phải là người à, Anh này Cô này nghĩ là tiếng sáo thổi hay vậy Thì chắc phải là người đẹp trai Cho nên bắt đầu vọng tưởng nó xanh Vọng tưởng bắt nhả tâm kinh dùng là vọng tưởng Nhưng mà khi gặp được anh này rồi Thì sao Bao nhiêu vọng tưởng tiêu tan hết Bây giờ một con người hiện thực nó không đẹp như mình tưởng Cho nên thưa đại chúng là chư tổ Quý ngài đã dùng tất cả tuệ giác của quý ngài để lại cho chúng ta Chúng ta phải thấy rằng chúng ta có cái may mắn làm con cháu của các tổ Làm con cháu của Phật của tổ Cho nên thưa đại chúng mỗi lần qua đọc kinh Trong lòng qua cảm xúc nhiều lắm cảm xúc là quý ngài đã đem hết tất cả tuệ giác từ bi trí tuệ của quý ngài quý ngài để nó vào trong mỗi quyển kinh á khi quý ngài dịch kinh á là quý ngài cũng dịch rồi quý ngài đem văn chương nhuần lại để cho cái lời văn nó gãy gọn nó sáng nghĩa cho người sao tụng để mà không có mê lầm mà bây giờ mình tụng một cách thờ ơ tụng không có đem hết lòng quý vị mình thấy mình phụ lòng của tổ Chứ phải tụng bằng cả trái tim của mình Đâu phải quý ngài biết chữ nho Chữ hán, chữ phạn Rồi quý ngài cứ ngồi vô dịch đại đâu Dịch xong rồi phải đọc đi, đọc tới, đọc lui Để làm sao cho cái lời văn đó Nó gãy gọn mà nó sáng nghĩa Chỉ vì một việc Là để lại cho mình thôi Mà bây giờ mình chỉ còn cái việc Là đọc Rồi để tìm hiểu, để tu tập Mà mình không làm Đâu phải mình phụ không Mà mình không sống được vậy thì không biết quý ngài dạy gì hết Nó sao hồi xưa các tổ đi đâu ai cũng thương hết trơn Bây giờ mình con cháu các tổ mà đi đâu ai cũng ớn hết Các ngài đi đâu người ta cũng thương là tại các ngài có sống có tu tập Phật Hòa Thừa nói với mấy chú tiểu Các con không cần phải lo gì hết Chỉ cần mình tu thôi chỉ cần mình tu là mình không thiếu cái gì hết trơn tại sao nói vậy khi mình có tu tập thật rồi mình có cái gì mình cũng thấy đủ hết trơn á mình cái tâm tham cầu mình nó giảm đi mà mình chỉ dụng những cái gì đúng cái nhu cầu thôi cái nhu cầu á nó khỏe hơn cái tham cầu tham cầu khổ lắm tại vì mình muốn có nước mình muốn nữa kêu tham cậu ví dụ bây giờ mình có cái áo tràng nhu cầu cần cái áo tràng để mặc hỏi cần áo tràng chứ để tư mặc tụng kinh cho trang nghiêm nhưng mà giờ con người nào dưới cái áo không giải <cười> KT, giải xoa so, mai kiểu việt nam mai kiểu đài loan ôi cha bây giờ năm bảy áo tràng thấy rõ không không có tội lỗi nhưng chỉ nhiều đó thôi để rồi chúng ta tự thấy rằng chính cái đó nó làm mình khổ nếu mình không biết xả ly nó có có nhưng mà lỡ không có không có khổ có một cái đủ nếu mình có cái phước mình được năm bảy cái không có sao không có tội lỗi gì hết nói như vậy có nghĩa là mình có ba cáo tràng là tội không phải nhưng mà nếu mình không có tới cái thứ hai cái thứ ba có một cũng vui đó là tù đó thí dụ như giờ người ta có phước hơn người ta ở cái nhà nó bự mình cũng đừng buồn tuổi nói trời ơi tôi thiếu phước tôi ở cái nhà này không hãy nhìn cái người không có chỗ ở để rồi mình thấy mình có phước hơn họ có những người bây giờ người ta homeless mà người ta là dân ở đây Ta dân bản xứ ở đây Mình là dân tự nạn Mà bây giờ mình có chỗ ở Mình có giúp làm, mình có xe đi Mà người ta là dân bản xứ đây Mà người ta trở thành hôn lép Thì mình nghĩ đi ai khổ hơn ai Tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra Cái đó gọi là quán chiếu đó Quán là nhìn sâu Chiếu là soi rọi mình nhìn sâu vào hoàn cảnh của mình rồi mình soi rọi hoàn cảnh của nhiều người khác mình thấy mình đỡ hơn nhiều học phật như vậy để rồi tâm của chúng ta thẩm thơi nhẹ nhàng trước mọi thịnh suy thay đổi của đời sống đời an lạc thiên đường có mặt cực lạc có mặt mà không cần đợi chết mới đi đó cho nên nếu Pháp hòa lần sau thí dụ gặp đại chúng đây ai gì đà phật Kinh trúc bác lúc nào cũng có niết bàn cho ơi thầy nó cũng của tôi Niết bàn là gì? Niết bàn là khi tâm không có phiền muộn gì hết Có phải cái chỗ đó mình muốn không? Muốn khi tâm mình không có niết bàn Không có khổ đau thì là niết bàn Thưa đại chúng phong Hoàng biết chắc một điều là Trong đại chúng ngồi đây Cũng có những người ngồi nghe Pháp Chứ tâm tư nó rối bời Nó nhừ tử hết Thí dụ hôm nào mình có một cái vấn đề nan giải quá trời ơi, Mình khó chịu vô cùng Một hôm mà khi mình tìm được ra một cái giải quyết rồi Tâm nhẹ không Trời ơi giống như bỏ xuống ngàn cân Mấy ký gạch đó Thì lúc đó mình phải thấm một cái câu Kinh Pháp cứu Phật nói như sao Không có sự vui vẻ An ổn nào bằng cái sự tĩnh lặng của tâm hồn Khi tâm hồn không có Lo lắng gì hết, Mà thưa đại chúng á có người ta khổ con có người khổ vợ có người khổ chồng có người khổ đời sống mà khổ nào cũng khổ giống nhau hết nhưng mà mình không nói chợ bà sao khổ giống bằng túi <cười> mình dành khổ cũng dành nữa nha <cười> khổ cũng dành đó. tôi khổ nhất á <cười> tôi khổ nhất á <cười> khổ cũng dành cho nên á mình làm đẹp một cái đạo tràng mình làm đẹp một cái đạo tràng cũng giống như là mình làm đẹp cái tâm của mình người ta hay nói kính bạch quý tôn đức giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh sao trang nghiêm dạ đứng yên kiểu trang nghiêm không ai nói gì hết kiểu thanh tịnh đó là tướng ngoại phải không nhiều khi thấy thấy ta đứng yên người ta không nói mà thiệt sự trong lòng này sao nói um xùm Anh thầy giờ mà lâu quá giờ này chưa ra <cười> Mặc dù không nói ra lời Nhưng mà trong này nó đã nói Cho nên Mình Chỉ nhìn ở bên ngoài Để mình luận đón một sự việc thôi Chứ còn phải có tu Mới thấy được tận ở bên trong Vậy thì ai hiểu mình hơn hết Mình hiểu mình Mình mới là người hiểu mình hơn hết thí dụ ta nhìn mình ta nói trời ơi chị lúc này tu chắc tu hành tinh tiến lắm thấy chị <cười> nhưng mà thiệt sự ra mình có gì không trong lòng mình biết có nhiều phật tử nó chờ thầy bệnh tùm lung mà thầy lên thầy giảng nhìn đâu ra <cười> chờ phật dạy thưa đại chúng có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải đi nghe mình phải học những cái gì nó cao xa nhưng mà thưa không Chính những cái cao xa nó từ cái gần Quý vị thấy máy bay không Trước khi mà nó lên tới cái chỗ Mà cao nhất nó có thể bay Nó bay từ đâu Bay lè phè dưới đất á, Nó lại lài từ đất vậy nè Rồi nó mới lên Rồi cho dù nó lên cỡ nào đi nữa Rồi một lát nó cũng phải Xuống đất Cuộc đời cũng vậy thôi Cho nên không có gì bằng cái căn bản hết á. Không có cái gì bằng cái căn bản hết Cho nên mình là người Phật tử cứ xây dựng Cái căn bản cho mình trước căn bản cho mình đó là gì đó là tam quy ngũ giới phật tử phải quy phật quy pháp quy tăng giữ năm giới căn bản ý thức khổ đau do sự sát hại giết chóc cho nên con nguyện không giết người hại vật không xúi biểu người khác giết không tán đồng người khác giết chứ nó dạ con không có biểu con không có giết ạ con, con chỉ không có nhiều khi mình nói bữa nay má ăn chết, nghe con má không có sắc xanh nghe con nhưng mà má có để con cá sẵn rồi lát con kho ăn <cười> rồi cái mình đứng con cắt kiểu này ra nè phải không rồi con ướt dày nè con nấu dày nè. <cười> mình không ăn không không làm con suối <cười> có nhiều khi ăn chay mà đi ngang cái nồi cá kho kho <cười> vậy không ngon con ơi <cười> theo kinh nghiệm của má <cười> phải khoan, mới chưa làm má để... thấy không thật thí dụ bây giờ mình ăn chay mình không mình không quan tâm tới cái chuyện đó con mình nó có gì vậy mà nó ốm bữa không không nhưng mà cái cái cái cái cái gì cái tập khí của mình á là không được đi ngang thấy người ta làm cái điều đó trật cái là cũng phải nói à nhưng mà mình quên cho nên tu để làm chi để chặn ngay cái chỗ nó vừa sinh khởi Ngửi cái mùi cá kho này kho chưa tới Định vô nó nhớ trực thôi Mình ăn chay mà suối biểu gì Kệ nó, nó nấu gì nó ăn được nó ăn mình Không có nói mấy cái chuyện đó ngày hôm nay Một cái ví dụ nhỏ như vậy Để rồi chúng ta sẽ chặn đứng Mỗi cái tâm niệm vừa hiểm khởi Coi cái con nhỏ đó thấy ghét không Để tôi xuống tôi nói Thì vừa được xuống đất hai đất than Mình nhớ trực thôi Mình đi chùa mà mình nói vậy nó không ngay Hoặc là mình chưa có chuẩn bị Một cái lời nói nhẹ nhàng Thì không nên xuống nói thẳng như vậy Tự nhiên mình chặn cái đó liền Thưa đại chúng mình tu á, Học Phật á, Là để cho mình có được cái, cái, cái đó đó Cái chặn đứng ngay chỗ đó Dĩ nhiên là khi mình lỡ một cái gì Thì phải tìm cách tu sửa Cái dễ thương thứ hai Thứ kế mà Phật dạy trong cái bài kinh này Là gì biết không Biết sửa những gì bị gãy Bị hư hại Dĩ nhiên là Mình sống là mình phải bảo trì Nhưng mà có những lúc Do mất chánh niệm mình làm nó hư Gãy thì mình biết tu sửa Trở lại Cho nên sám hối Về cái mặt hình thức Là mình Cái gì nó hư mình phải sửa Thí dụ như Mình cắm một cái bình hoa Nó khuyết Nó chưa tròn Nó chưa đẹp Cái mình thêm một hai cái hoa cho nó đẹp Mình nấu thức ăn hết Mình nem vô mình thấy lạc Mình thêm tí muối cho nó mặn Hay là thêm đường cho nó ngọt Đó là mình tu sửa nó lại Đó là mình nói về cái mặt hình tướng bên ngoài Còn nếu mà nói về cái tự tâm tu tập Thì chúng ta là một người dễ thương Là khi chúng ta biết tu sửa những sai lầm của mình Thưa đại chúng ấy, Nhà Phật của mình ấy, Dạy cho chúng ta một phương pháp sám hối Nhưng mà sám hối không có nghĩa là Lại lục cho nhiều để hết tội Nhưng mà đó là một cái giây phút Để chúng ta trở về tu sửa lỗi lầm Chặn những cái phiền não Trong tương lai Chỉnh những cái sai của quá khứ Và quyết lòng làm cho nó tốt hơn Đó là cái cách phục thiện Một cái cách rất tích cực mà qua cái phương pháp xâm hối. Người Phật tử phải hiểu xâm hối như vậy. Thì chúng ta không có mê lầm trong vấn đề lại xâm hối. Còn không thì mình chỉ một chiều nghĩa là làm tội cho nhiều, lại cho nhiều cái hết tội. Hiểu như vậy chúng ta hiểu mới cái bước đầu quá đơn giản của cái ý nghĩa xâm hối. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là đây là một phương pháp tích cực tích cực thứ hết là chúng ta thấy ra cái sai của mình thứ hai là quyết lòng phục thiện thưa trên cho nên ta nói thay vì ngồi buồn khổ với quá khứ tại sao không mạnh dạn tu chỉnh để làm đẹp cái tương lai ví dụ như quý vị bước vô cái chánh điện quý vị nói trời ơi chánh điện gì mà dơ hay thay vì mình ngồi mình có nói dơ hay hoài thì cái quan trọng là mình bắt đầu bắt tay vào việc để làm cho cái dơ hầy làm ra cái chỗ sạch bách <cười> chỗ nó sạch bách dơ hầy cũng là cái chữ thôi nhưng mà cái chữ trước nó dơ hầy thì sẽ có cách để làm cho nó trở nên sạch sẽ cái đó là cái mà chúng ta cần học cần làm theo lời của phật dạy cho nên đạo phật không hề bi quan Không hề đi quan Mà đạo Phật là đạo lạc quan Bởi vì luôn luôn Làm cho con người tươi nhượng Cuộc sống thì làm gì không có khổ Nhưng mà phải nhận ra cái khổ Để rồi chúng ta làm cho khổ thành vui Chứ đừng có Có nhiều người ta hiểu con chiều à Đạo Phật tối ngày Đụng vô cái gì cũng vô thường Đụng vô cái gì cũng khổ Không có cái gì vui Nói vậy tội nghiệp quá Tại anh chứ Một là anh không biết Hai là anh cố tình Anh cố tình chỉ bày ra một điều tiêu cực Mà anh không nói cái phần tích cực Cũng giống như mình có một đứa con Mình thấy nó sắp sửa hư đốn Thì mình phải nói ra bao nhiêu cái Điều tiêu cực của sự hư đốn Rồi đối chiếu lại để cho nó có so sánh, Này cái chỗ sai của con Mà nếu con chỉ cần sửa là con được như vậy Cho nên Đức Phật Là một bậc thầy Mà chỉ chúng ta cả hai việc Thí dụ như Phật nói là thân này vô thường Bất tịnh, Đồng ý không Nhưng mà sau đó Phật mới nói Chính nó vô thường nó bất tịnh, Cho nên chúng ta phải làm gì để sử dụng Bất tịnh vô thường này Một cách chính đáng Thí dụ bây giờ năm nay là Chúng ta thấy Hòa thượng Hòa thượng, Hòa thượng Trúc Lâm Sư ông Thanh Tử Sư ông năm nay là hơn 90 tuổi Bây giờ xong bệnh Xong có nói chuyện xong giảng được nữa Nhưng mà trước mấy chục năm về trước Sư si ông đã sử dụng cuộc đời sư si ông Chính đáng không Cho nên sư si ông không có gì hối yeah. hận hết Tại vì khi sư ông còn khỏe xong đã làm hết những gì Mà sư ông có khả năng rồi Cũng giống như sư si ông làng mai Sư ông nhất hành đó. Bây giờ sư si ông cũng không có giảng nữa Sư ông bệnh xong không có giảng nữa Nhưng mà sư si ông đã làm hết tất cả những gì Từ khi sư si ông Còn khỏe Còn trẻ xong đã làm hết rồi Bây giờ hai ngài lớn của chúng ta bệnh hết rồi Bây giờ hai hòa thượng lớn của chúng ta bệnh hết rồi Các ngài không còn giảng nói gì nữa hết Nhưng mà những gì quý ngài đã làm Mấy chục năm nay Còn để lại cho mình đó Thì bây giờ mình cũng vậy thôi Mình cũng đang đi theo những bước chân của quý ngài Trước khi mình Một ngày nào đó mình cũng sẽ già bệnh Không chừng mình còn chưa biết cuộc đời mình về sau sẽ ra sao Thì tại sao trong thời gian mình còn làm được Mình không làm cái gì nó thiện Để lại cho người sao Cho nên đó Một chút phước làm gì mình có thể làm Thưa đại chúng cứ làm đi Ngày hôm qua hồi sáng này đó, Sư cô Như Thượng có những cái lời dẫn trước khi mà trong cái khóa lễ đó. Giới này tuy nó nhỏ nhưng mà nó hơn tất cả ngọc báo. Tại vì giới này làm cho chúng ta sanh trưởng đạo, đạo đức, công đức. Thế ví dụ mình có thật là nhiều tiền nhưng mà cái nhiều tiền nó chỉ để thỏa mãn cuộc sống vật chất của mình thôi, nhưng mà có nhiều thiệt nhiều đạo đức. Thì cái đạo đức đó không phải người đó hưởng Không mà biết bao nhiêu người được lấy cái đạo đức đó Chứ cái đó nó đâu có lấy tiền mua được Nó chỉ ở cái chỗ tu thôi Tiền không có mua được đạo đức Cái sự tu tập Nhiều thí dụ này mình có tiền mình làm từ thiện Người ta nhìn mình đạo đức phải không Nhưng mà nếu mà cái tâm mình thiện đi với việc làm thiện nữa Đạo đức trọn vẹn Có nhiều khi người ta lấy tiền người ta làm thiện Nhưng mà thật sự ta kiếm danh Kiếm lợi gì đó Thì cái đó nó khuyết Nó được cái tướng thiện mà tâm nó chưa thiện Cho nên tiền không mua được Cái nội tâm bên đó Chỉ có tự tâm tu tập mà nó phát ra cái đó Vậy thì thưa đại chúng là mình Biết sửa chữa những cái gì hư hại Nó có hai mặt đó. Quý vị đến chùa Đến đạo tràng thấy cái gì hư mình sửa được Góp phần Bên cạnh đó mình cũng góp phần tu sửa tự thân của mình, tự tâm của mình. Và cái nữa đó là gì? Quan trọng nhất là một vị sống mà có tu tập, có an lạc, có thảnh thơi. Cho nên mình sống sao mà người ta gần mình, người ta cảm nhận được sự an lạc? Là do mình tu tập. Mình nói chuyện như thế nào để người ta cảm thấy Rằng ta không có ngột ngạt Với cái cách nói chuyện của mình Có nhiều khi mình nói chuyện Nhưng mình hay nói móc Nói hồi hồ mình nói móc Đôi khi người ta gặp mình Người ta cũng buộc lòng người ta phải nói Nhưng mà người ta ngán lắm Tại vì người ta sợ hồi hồ người ta dính mấy câu Cho nên mình tập Người Phật tử không có nói móc Người Phật tử không có nói những cái lời Mà làm cho người ta khó chịu Mà mình phải tập nói những lời cho người ta dễ chịu thưa đại chúng là mình học phật đó, mình không có phải nói gì cao xa chỉ cần nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày có sự tha thứ là bố thí bố thí sự buồn giận của mình là tha cho người ta tha thứ cho người ta là bố thí được lời nói dịu dàng nhẹ nhàng với nhau là ái ngữ mình biết rõ ràng mình làm được như vậy đó, là có lợi cho cả hai gọi là lợi hành thí dụ như hôm nay đó, Chùa Tâm Quang tổ chức ngày tu học Tuy không có đông Nhưng mà ít ra được mấy chục người ngồi đây có an lạc Lợi hành đó Thấy cái gì có lợi là phải làm Chứ kiểu lợi hành Đồng sự là sao? Đồng sự là mình cùng và hòa nhập với nhau Cùng làm một việc Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự Gọi là tứ giếp pháp Thì qua cái bài kinh này á đức Phật dạy có năm điều. Chúng ta đi đến đâu để được người ta thương, người ta quý, làm năm điều. Bây giờ qua đọc cho đại chúng nãy giờ qua giải thích đó, nói rộng cái nghĩa. Giờ đây là nguyên văn của kinh. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú tại một chỗ, giúp đỡ rất nhiều cho chú sư ấy mình ở đâu mình thực hiện năm điều này mình làm cho cái chỗ đó được lợi lạc vô cùng thứ nhất là mình có giới có học tập các học pháp là một là hai nghe nhiều và khéo thành tựu nhờ chánh kiến vị ấy sửa chữa những gì bị gãy bị hư hại khi đại chúng tỳ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau nay đại chúng tỳ kheo Đã đến từ nhiều địa phương khác nhau Các vị hãy làm phước đức Tức là mình thấy tập hợp Đông đủ mọi người Khuyến khích người ta tạo phước Ví dụ như Mình thấy cái chùa đó Sắp tổ chức an cư kiết hạ chư tăng về rất là đông Mà khi chư tăng về đông Thì cần chi phí Mình nói chỉ Chùa đó tổ chức ăn cư Anh chùa đó tổ chức ăn cư Cả trăm vị đó Mình là mỗi người chúc mình phụ vô Để cho chùa có cái phương tiện tổ chức tu học cho quý thầy Mà thưa đại chúng Ăn cư ở Việt Nam Đỡ tốn hơn ăn cư ở ngoài này Tại sao vậy? Tại vì trong nước đó, Cái sự đi lại nó dễ Ở đây Quý vị thấy không? Địa dư nó quá lớn Thầy nào ở tận góc kia Góc nọ muốn đi là đi máy bay À không đi máy bay mà đến là phải chi phí cái này không phải là cái, cái đó chỉ là cái nhu cầu chứ không phải là tại mình muốn vậy thì mình phủ vô đó ở đây mỗi một tuần lễ chùa cũng chi lớn lắm dĩa giấy ly giấy muỗng nè mĩa nè giấy lau miệng nè giấy đi cầu nè giấy lau tai nè bởi vì cái nhu cầu vệ sinh ở đây ta nó phải như vậy cho mình nếu mình sống ở xứ mỹ và mình biết rằng đời sống hàng ngày của mình đó, lặt vặt gì chứ tốn nhiều lắm thì mình cứ tưởng tượng ở nhà mình tốn vậy đó thì những cái chỗ công cộng như chùa chiền tốn bao nhiêu thông cảm như vậy cái tự nhiên tự thân của mình biết tiết giảm và mình biết đóng góp tự mình tiết giảm hạ tiện cái gì chính đáng mình chi dùng cho chùa ví dụ mình đến chùa mình xài một ly nước giấy ly giấy mình biết mình ở chùa cả ngày xài cái ly giấy đó ghi cái tên mình lên để mình cả ngày mình dùng chứ đừng có năm phút uống nước lại kéo cái ly xong rồi vứt năm phút sau cần nước lấy cái ly nữa mình ở chùa nguyên một ngày xài hết năm cái ly giấy mà bây giờ một cái ly là 10 sen rồi mà mình xài năm ly như vậy là năm mươi xu mà 10 ly là 1 đồng mà một người như mình hai người như mình trăm ngàn người như mình thì chi phí nó tăng lên và khi mình chi vậy tiền là một chuyện rồi những ly giấy đó nó tốn hàng bao nhiêu năm mới tiêu hóa được những cái chất đó ô nhiễm môi trường quý vị thấy càng ngày cái trái đất của mình càng nóng lẽ ra giờ này là mình tuyết nhiều rất lạnh mà tại sao xứ mình bây giờ ở đây xứ tuyết xứ lạnh mà lại không lạnh thoải mái quá, sướng quá nhưng mà thật sự cái đó mình chỉ nói tạm cho hiện tại chứ nếu suy nghĩ sau đó là một cái hiện tượng không lành, không tốt. Trái đất nó quá nóng. Là vì đâu? Vì chúng ta không biết sống, chúng ta chúng ta tiêu hủy cái môi trường sống của chúng ta. Tự chúng ta tiêu hủy nó. Cho nên đừng có thấy nhiều Mà chúng ta phí Cái đó không nên Mà người học Phật á, Là Đức Phật luôn luôn dạy mình Không nên sống như vậy Có nhiều cũng không phí Chỉ lúc nào Phật cũng dạy mình Sử dụng cho đúng cho đủ Sử dụng cho đúng và cho đủ Các vị hãy làm phước đức Nay là thời điểm làm các phước đức Rồi cái thứ nữa là chứng được không khó khăn chứng được không mệt nhọc chứng được bốn thiền không phí sức và hiện tại lạc trú tức là mình có tu tập đại ý là nói là mình có sự tu tập mà đạt được cái kết quả tốt càng quý nữa tại vì mình tu mình có kết quả mình sẽ làm cái mẫu mực cho những người xung quanh khuyên người ta tu thí dụ như mình ăn chay mình khuyên ta ăn chay mà mình ăn chay thì sao mà mỗi ngày mình thấy mình tươi tắn khỏe mạnh trời ơi, mình xanh dờn uống nhơn nhách, bệnh tới bệnh lui mà gặp ai cũng yêu ăn chay hết thì tôi tôi thấy rồi tôi thấy tướng chị ăn chay tôi biết rồi đó. rồi ta say qua cái người là thịt bò thịt heo thịt gà ăn mỗi ngày phải không Còn chị ăn nó không quảng cáo được đồ chay mình khuyên ta ăn chay mình phải tướng chay của mình đó là sao đó thí dụ vậy đó thì mình tu cũng vậy biểu ta đi chùa đi Biểu ta đi tụng kinh làm phước đi Ta nói thôi Đi chùa kiểu chị tôi không đi đâu Chị cũng đâu có thay đổi gì <cười> Như ta không nói ra Nhưng mà ta dạ dạ dạ Nhưng mà ta không làm gì hết Tại vì ta thấy mình tu tập không có chuyển hoài Quý vị thấy vậy Cho nên Đức Phật dạy Cái bài kinh rất là hay Rất là đơn giản Nhưng mà thâm sâu vô cùng Thâm sâu vô cùng Nếu mình đọc phớt phớt vậy Mình thấy đâu có gì, đâu, đâu có gì đặc biệt đâu Nhưng mà nếu chúng ta đọc bằng cái trái tim của mình Và thấy nó rất thật cho cuộc sống Thì chị, tự nhiên chúng ta có hàng trăm việc để mổ xẻ Chúng ta có hàng trăm việc để mà nghiên cứu học hỏi cái bài kinh này Thì Pháp hòa chỉ đọc sơ cho đại chúng nghe Pháp hòa cứ đọc kinh Tối khuya trong phòng dở kinh đọc mà bài kinh nào hay là Pháp hòa Làm dấu Rồi để chia sẻ với đại chúng Và hôm nay chúng ta học một bài kinh này Ở trong tạng kinh Kinh ngắn thôi Rồi cái đề tài Đi đâu cũng được người ta thương <cười> Giờ mình sống vậy đó Sống hội nhập được với tất cả Sống biết tiết chế Sống biết làm gì Cái đề hư thì sửa <cười> Tự sửa vật bên ngoài Tự sửa mình Vậy thôi chứ có gì đâu Mà sống được vậy đời này Hiện tại mình vui Mai mình có đi mình cũng vui Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với vị, quý vị cái bài kinh ngắn này Thì theo chương trình là Sau khi buổi sinh hoạt Phật Pháp trưa nay Thì chiều chúng ta có thời kinh rồi chúng ta hồi hướng Sau đó quý vị dùng cơm rồi nghỉ ngơi Đến 7 giờ chúng ta trở lại sinh hoạt Thì tối hôm nay chương trình sinh hoạt của chúng ta là Trả lời câu hỏi Thì Pháp Hòa đã có một bài câu hỏi ở đây rồi Thì Pháp Hòa sẽ... À, theo những câu hỏi này Mà cố gắng giải đáp cho đại chú yeah. Có một cái câu hỏi chị hỏi tại sao chiều nay Con không có lên được Không có nghe Câu hỏi gì Câu hỏi gì Câu hỏi kính bạch thầy. Thầy có phương pháp gì giúp người mê cờ bạc không? Và con có phạm trong năm giới không? Thưa đại chúng á, ở trong năm giới đó thì khi mà mình thọ giới thì nói rất rõ rượu chè, cờ bạc, hút sách, xì ke, ma túy nói chung Những cái gì mà chúng ta mê ghiền Để chúng ta tổn hoại đời sống hiện tại của mình Như là tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc gia đình Đều nằm trong giới thứ năm hết Nhiều khi mình trách người kia một Nhưng mà mình phải trách mình tới 10 lắm Đôi khi mình cũng có những cái lỗi ở trong đó Là mình đã không biết giữ cái hạnh phúc gia đình mình ngay cái lúc đầu Không phải chỉ tổn giảm tiền bạc, sức khỏe Mà nó còn tổn giảm luôn cả hạnh phúc, tình cảm trong gia đình Chưa nói là mình bị cái sự khinh chê của con cái của người thân Khi con mình nó biết mình là một cái người nghiêm cơ bạc Thì lời nói của mình nó cũng giảm đi cái giá trị Cho nên thưa đại chúng Cái phương pháp Tự ở trong tâm mình đã có rồi Nếu mình không biết nó sai Thì tại sao mình phải lén lút Rõ ràng mình biết nó sai mà Mà cái mình thua ở đây là thua cái gì Mình thua cái lòng tham của mình Mình thua cái sự mê mà mình không thắng được nó Chứ còn phương pháp là đã có hết rồi Chính bản thân mình biết này là trật mà Cái người ăn trộm họ có biết họ làm sai không? Biết. biết Nếu họ không biết tại sao họ phải lén lút Rõ ràng họ biết sai Cho nên họ mới lén lút Mà tại sao họ vẫn cứ làm? Vì biết mà cố phạm Cho nên ở đây Nếu nói về cờ bạc có tội không? Dạ không có tội Nhưng mà có lỗi không? Có Cái lỗi là mình đã không biết dụng cái tiền bạc của mình đúng mình đã thật sự ra cái cuộc sống là nó có đủ ngành nghề nó có đủ những cái trò chơi để giải trí nhưng mà người ta có tiền rừng bạc biển thì người ta giải trí kiểu đó còn mình là cái người là đi làm năm đồng ba cọc thì mình giải trí phải kiểu khác chứ tại sao lại phải học cái giải trí kiểu này pháo quà ví dụ như pháo quà không có biết đi ski chơi trật tiết trên núi lạng xuống nhưng cũng chứng tỏ mình là sang trọng xứ tuyết leo lên đi ski té gãy tay gãy chân rồi mà nếu mà người ta có thương mình lắm mà người ta vô thăm lần rồi thôi ta thấy đáng đời <cười> nghèo mà làm sang <cười> thật sự ở đời này á. Ai cũng cần giải trí Tại vì giải trí tức là mình làm cho mình thoải mái Sau những ngày mệt nhọc Nhưng mình phải tự lượng Sức khỏe, tiền bạc, khả năng của mình Ở mức độ nào để mình giải trí Có những cái giải trí hoàn toàn mê lầm Mà lúc đầu nó rất nhỏ Chẳng hạn như chơi Chơi chơi với nhau 5 xu, 10 xu, 1 đồng, đồng Nhưng mà lâu ngày nó thành cái lớn Đây Tôi đâu có làm gì tôi vô kéo vài cái chơi Tốn hai chục bạc là cùng Nhưng mà chính cái hai chục nó dẫn mình tới hai chục ngàn Số không không à Nhưng mà cái không nó bự lắm Càng nhiều số không Thì mình sẽ còn Con số không Cho nên mình từ cái không mà mình làm ra có Rồi có Nhiều số không thì mình sẽ là không gì hết. Thưa đại chúng phương pháp á, Chúng ta tự quán đi mình nói chuyện với con nó có còn coi giá trị lời nói mình mình ra ngoài xã hội bạn bè ta có coi trọng cái lời nói mình tại thường thường trong mắt của người ta người rượu chè cờ bạc à, à, gì đó gái ngốc gì đó, là đều là những người không còn uy tín cho nên á tại sao đức phật dạy chúng ta giữ cái này bởi vì đây là cái nền tảng đạo đức đây là nền tảng đạo đức Tại sao lá cờ Phật giáo có năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam? Năm cái màu đó là tượng trưng cho năm giới. Năm cái màu này tượng trưng cho năm châu. Và nếu năm châu này giữ năm cái giới này thì năm châu an bình cho nên năm cái màu phía dưới. Tại sao làm năm màu xong ở dưới này nhỏ nhỏ nhỏ chỉ tượng trưng cho sự tổng hợp. Cái lá cờ Phật giáo nó mang đầy Một cái ý nghĩa tu tập chứ không phải bình thường đâu Rồi bây giờ quý vị nhìn nha Màu xanh nó có thể là tóc của mình Ta thường thiêu tóc xanh nha Màu vàng là gì? Da của mình Màu đỏ là gì? Máu của mình Màu trắng là gì? Xương của mình Màu cam là gì? Tủy của mình một con người mà mình một con người mình sống mà mình có có tóc có da có máu có xương có tủy là một con người còn sống năm giới mà chúng ta giữ dĩ nhiên chúng ta không phải là hoàn hảo nhưng chúng ta cố gắng từ cái không biết mình còn tập cho cái biết gian mà rõ ràng là do mình tập thế thì bây giờ phải phấn đấu phải dũng mạnh từ cái gian làm cho nó hết gian Tại sao từ cái kia mình là từ cái không ghiền Làm cho ghiền được Mà một khi đã hiểu rõ rồi Như cái bài kinh đó Biết sửa cái hư, biết chỉnh cái hoại Thì chúng ta phải chỉnh từ cái chỗ ghiền Hư hoại này đến cái chỗ Tốt đẹp Cái này là sự dũng mảnh Hồi nãy Pháp Hoà mở đầu đó, nỗ lực Tu là phải nỗ lực Mình không nỗ lực là không cái gì có hết Giống như Pháp hòa Quý vị mới nói, trời ơi thầy À, giỏi quá qua đây ở tiếng việt hồi nhỏ rồi gì gì nhưng mà thực sự thứ này chúng có có nỗ lực không phải có nỗ lực nếu không có nỗ lực không còn tu không còn học thì chắc cũng chẳng biết gì cho nên cuộc sống chúng ta là một sự nỗ lực rồi bây giờ trở lại quý vị thấy bài kinh này thiết thực con người sống làm biết sở dĩ chúng ta cái gia đình cái đời sống chúng ta ổn định là chúng ta biết chỉnh cái gì hư sửa cái gì hư Chỉnh và sửa Có nhiều khi chỉ cần chỉnh chút nó ngay mà có đôi khi nó nặng nề hơn là phải sửa nó mới lặng Giống như quý vị đi xe ha Overspeed cái là trả ticket Lâu lâu ngó cái kim cái nha Nhiều khi lo nói chuyện quên Kim nó vọt lên là cảnh sát ở đâu nhảy ra liền Cảnh sát lúc nào cũng canh mình hết đó Thưa đại chúng ma lúc nào nó cũng rình mình hết Chỉ cần mình mất đi cái thần lực tu hành ma nó nhập vô liền Nó lôi mình đi liền Và thường thường ma này Đức Phật gọi là thiên ma Quý vị biết ma nó mấy loại không? Nhiều lắm nha Mà căn bản có bốn loại Thứ nhất là thiên ma Thứ hai là tử ma Thứ ba là phiền não ma thứ tư là ngủ ấm ma thiên ma là gì đó đây nè chẳng hạn như trước khi mà vô thành phật ở chùa tâm quan là phải đi ngang cái ma ở lần trước cho nên chùa tâm quan hay lắm đó. nằm ngay cái địa điểm rất hay Thế mà ai bị nó chận ngay đầu kia là là khỏi thành phật mà vượt qua được cái đó là vô đây tâm nó sáng ra cái tâm quan không mà trước khi mà mình nhận ra được người nào vượt qua được cái tâm tối ngoài kia vô đây tâm quan còn ngoài kia tâm quán <cười> quán là quán gà quán là, là mu quán cho nên mà thường thường thiên ma nó hay lắm nó đẹp lắm nó lộng lẫy lắm nó có cách lắm nó đi ngang không nó nhào vô nhào vô chớp chớp chớp chớp vậy đó Mấy cái đèn nó chớp chớp chớp Come in come in come in Nhưng mà mình đi vô trong đó rồi là Đai xun đai xun đai xun Cho nên á Thưa đại chúng mình có giữ giới Thì mình có lợi chứ không phải Phật Phật hoàn toàn có lợi gì hết á Nhưng mà Phật là cái người thấy Phật thấy cái nhân cái, cái quả khổ cho nên Phật dạy Chúng ta đừng gieo cái nhân khổ Đa số chúng ta đợi nó thành quả bắt đầu rơn Cái lúc nó là nhân không chịu chính Cho nên đạo Phật cứu khổ Cứu chỗ nào Cứu ngay cái nhân Sắp sửa làm Rồi tới hội quả khổ Cứu được không? Được Nhưng mà trầy di tróc dễ lắm Phật dạy cho mình Phật có cách chỉ Đúng. cho mình cái cái quả khổ Nhưng mà cực lắm Mệt lắm mà đôi khi được không bao nhiêu Vậy thì bây giờ ngay cái nhân khổ mình Chỉnh nó trước Phá hòa hay ví dụ cái này Con cái em nó 13 tuổi Nó lên nói với hòa thầy Bây giờ con muốn bỏ nhà con đi Con muốn đi theo bạn con Con sống cuộc đời lang thang con thử rồi Thì nó hỏi Phá hòa vậy đó cái Phá hòa mới nói Bây giờ đây là tờ giấy thầy cầm cái hộp quẹt đây nè. Bây giờ con nghĩ con thầy đốt con thầy đốt tấm giấy này cháy không? Nó giờ cháy chứ. Thì lúc qua bây giờ pháp qua ví dụ là nói, bây giờ thầy bật cái lửa lên thầy đốt nó khi mà nó cháy cái thầy mới thầy mới dập tắt kịp nó Nhưng mà tờ giấy này nó còn nguyên nữa không? Mình đã biết chắc một điều là lửa đốt vào giấy thì giấy sẽ cháy. Đã biết như vậy mất như thứ Mà khi mà thử rồi mà dập tắt kịp Nhưng mà tờ giấy nó không trọn vẹn nữa Có ở đời có những cái Con, con biết rồi thì cần chi phải thử Cho nên á Mình chưa có chứng thánh Thì đừng có thử cái tâm kiểu đó A la hướng Các vị mà tu chứng ta la hướng Như ngày đại ca diếp tu khổ hạnh vậy đó Mà nghe người hát người ta hát nhạc Mà ngài còn đứng dậy ngài giật mà Ngài nhảy mà nói, Các vị mới lạ quá Nói trời ơi Ngài ca diếp mà tu chứng thánh Mà tại sao Ngài còn bị Đức Phật nói Vì đời trước Ngài đã từng là Gì Vũ công Cho nên cái tập khí nó nặng lắm Mặc dù mình tu hành Nhưng mà cái tập khí nhiều đời nó còn đó Quý vị thấy được điều đó không Cho nên Thưa đại chúng mình chưa chứng thánh Mình đừng có chơi với lửa việc chơi với lửa là ai lỗ mình lỗ tại vì bản chất của lửa là luôn luôn là đốt cháy còn cái khổ là mình là người bị rủi đấy nè trước khi Pháp Hòa đi tu á, sáng ngủ dậy cái mê cartoon cartoon là khoa khoa mà cái thời Pháp Hòa là cái tuần cartoon Tom and Jerry đó trời ơi nổi tiếng mà nó hay lắm sáng nào cành 7 giờ coi cái, cái cartoon đó vô trong bếp bật cái lửa lên chiên chiên trứng gà ăn bánh mì đổ dầu đổ lên ở ngoài kia nó hay quá đứng coi quên ở trong này tới hồi mà nghe cái mùi cháy khét á chạy vô thấy lửa nó phực vậy nè mà ngu đến mức độ cầm cái, cái, cái chảo lửa vậy là thổi cái phù cái lửa nó áp lên cái nó cháy mớ tóc cái nó rùi cái phủi cái phẹt cái nó vô này <cười> đó là cái, cái triệu chứng đi tu thì phóng hòa thưa với đại chúng nó cũng vậy đó thì nhiều khi mình thấy cuộc sống của chúng ta lửa là nhất định sẽ cháy phóng hòa kể đây chúng nghe ở chỗ ở đó ba mẹ mấy đứa nhỏ đi làm mùa hè nữa nó ở nhà ở nhà treo cái màn mà màn loại ni lông màng, cái màn dải mà vải mỏng mà cái loại nó có chất uh, ni lông trong đó nhiều lắm nó cháy nhanh lắm nó cầm cái bật lửa nó đốt thử cái màn có cháy không quý vị biết không nó vừa để một cái là phật lửa lên cháy nó chạy không kịp Cuối cùng hàng xóm phải, phải kiếm cách đẩy tụi nó ra được. Nhưng mà ba má nó đi về tới nhà là cái nhà ruồi Quý vị thấy không? Cũng vì con nó muốn thử coi màng có cháy không? À, mà thưa đại chúng là mình, mình có cười mấy đứa nhỏ đó. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta chúng ta không có khác gì nói. Mặc dù mình 7, 80 tuổi hay là sáu 60 tuổi mình la rầy nói. Nhưng mà đôi lúc cái tâm hồn của mình nó cũng bình thường đến mức là mình thử như vậy. Thì thôi thưa đại chúng là Ở đời thì cũng có, chúng ta cũng có những cái vấp phải Ai cũng có những sai lầm Đó Cho nên hồi xưa người ta có câu đó Ở trên đời này không có ai hoàn hảo đó. Bây giờ cái tốt nè Nghiền là biết không? Học bài kinh này Đức Phật nói nè, Người được dễ thương là cái người biết Chỉnh sửa cái gì bị gãy Bị hư Chỉ nhiều lúc đó, chỉ cần mình chỉnh chút thôi Là nó ngay lời liền Giống như mình sửa cái cân á Chỉnh một chút thôi là cây cân nó ngay liền Mình sửa cái lưu hương chút thôi là cây nó ngay Đó là chỉnh thôi Hoàn hảo chín chín, chỉnh nữa xong Sửa là khi nào nó quá hư bắt đầu phải sửa Cái đồng hồ, cái kim nó không đúng mình chỉnh Nhưng mà nó hư gì bên trong sửa Ở đời này tối ngày cứ phải chỉnh và sửa Đó là cái mình cần làm À, thì trước mắt Mình hãy quán những cái điều Không lành về nó Chẳng hạn như là Con cái không còn nghe lời mình Hạnh phúc gia đình mình bây giờ đã xúc giảm Người thân của mình cũng không có còn coi trọng mình Mà thưa đại chúng Cái người mà ghiềm cờ bạc rồi Từ cái cờ bạc nó xanh gì Xanh cái giới thứ tư là nói không thật Nói dối Rồi kế là gì Ăn cắp ăn trộm Tại vì bây giờ cần tiền nên Mình phải làm những cái việc khác Không? Và thưa đại chúng có những người Người ta đã từng là những người giàu có Nhưng mà cũng vì cái, cái này mà Người ta sạch sẽ hết. Biết bao nhiêu mình thấy, mình nghe, mình biết hết Nhưng mà mình không có làm được gì hết Là mình thua nó Đây là ma đó, thiên ma nó rủ mình Cho nên Đức Phật nói đó Làm sao để hàng phục Bốn loài ma đó Ma ngủ ấm Ma phiền não Ma chết và ma trời Ma trời gọi là thiên ma mà thiên ma tức là những cái ma nó có cách nó nói mình nó dụ mình ví dụ như hôm nay á mặc dù trời có tuyết nhưng mà không đến nổi nhưng mà nếu mà mình bị thiên ma nó nói hôm nay đường trơn lắm thấy không mịt ở trơn ngoài tu chi nó có cần đâu ở nhà cũng tu lỡ có chuyện gì ở nhà mình nói ví dụ vậy đó hay là người ta nói người ta rủ mình đi chơi ta nói tu tu hoài tu mỗi tháng Ông thầy phát hoài chị không nghe bữa nay chị lên mạng cũng có vậy <cười> Nhưng mà bây giờ đó là, là, là, là Là cái chuyện mà đi chơi này nó quan trọng Thí dụ là la mình đi thôi đó. Cho nên thưa đại chúng đó, Khi mà mình mỗi ngày Mà đi ngang từ cái đầu đường của cái Cái casino ở đầu đường Nó tên là cái gì ganh á Ganh lết Phải không nó cả một cái lết súng không chứ không phải một cây súng phải chỉ nó nó quanh lết quanh ganh chu ganh mà này cả cái lết cả cái hồ súng không mình né không nổi đâu mình né cây này cây khác nó bắn ai mà né được mà vô tới đây ngồi được mấy chục người này là tu dữ dội lắm cho nên á mà bây giờ ví dụ mình thấy vừa mình cầm trong Mình nói để tôi vô hôm kia tôi chơi biết đâu tôi kiếm ngàn tôi cúng chùa Phật không hề cần ngàn đó của mình Một trăm đó cũng được Mà trăm đó hoàn toàn trong sạch Kiếm thêm chín trăm mà biết bao nhiêu nước mắt của người khác Thiện trăm, chín trăm này đâu có lợi gì cho ai Đấy không? Thành thử ra khóc riết thành nguyên cái lết Và cũng có những người người ta, ta tự vẫn vì những cái cơ bạc Cho nên hãy quán chiếc Hãy quán chiếu những cái Những cái điều tiêu cực khổ đau Của cái giới thứ năm này Để rồi chúng ta vượn nó Thế là chúng ta là Phật tử Phật là gì? Là sáng Tử là chủng tử Chúng ta có hạt giống sáng Nhưng mà tại chúng ta không phát huy Và bây giờ mình cứ nói Làm sao cho lá cờ Phật giáo này Tung bay khắp năm châu Thôi thì bây giờ mỗi người con Phật chúng ta Hãy tự giữ giới Năm cái giới này cho trọn Thì mỗi người là một lát đờ Không. phấn phơ dù nhỏ nhỏ Nhưng mà nếu kéo đầy nó cũng rậm lắm <cười> Thôi chiều nay mình sẽ sinh hoạt tiếp ừ. Giờ mình phá hoài hy vọng Rằng qua cái câu hỏi này Cũng sẽ giúp đỡ cho Cái người hỏi Mà cũng như những vị khác Thì thưa đại chúng tu là phải nỗ lực phải khắc phục không vào biết nhiều khi ghiền lắm chịu không nổi đâu mà thưa cái ghiền nào cũng khổ ghiền nào cũng khổ thậm chí ghiền tu ghiền tu cũng khổ nữa nghe tu mà không biết giờ biết giấc gì đó mình càng tu mình càng khổ nhiều khi nó buồn ngủ muốn chết gục lên gục xuống vậy đó mà cũng trân mình ra ngồi đó tu hay là chuông mở in nổi lên người trong nhà cũng khổ với cái ghiền tu của mình À, cho nên hệ cái gì mà có ghiền là cái đó có khổ Tôn sao mà mình quyết quân bình, trung bình là tốt Giải trí ai cũng cần Nhưng mà trên đời rất nhiều thứ giải trí Hãy giải trí cái gì trong khả năng phạm vi của mình Thì giải trí nó, nó tốt Cái giải trí nào mà nó vượt ngoài khả năng của mình Và đi đến cái thảm họa Thì nó trở thành ra cái thảm trạng Đó Thì thôi thì quý vị đã thấy rất nhiều thảm trạng Trên cuộc đời rồi Mình không muốn mình là một thảm trạng nữa Thì cố gắng phải chỉnh sửa Cái tình trạng của mình Để làm cho cuộc sống mình khá hơn Như thế gọi là, là Phật tử hay gì nào